vâng kim thanh xin chào các bạn mời các bạn cùng đến với câu chuyện âm mưu tiểu tam của tác giả lê ngọc bích vân trên kênh truyện hay ba s diễn đọc kim t h a n h các bạn đừng quên l i k e share comment đăng ký để kim thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé mời các bạn cùng lắng nghe bà trịnh nhiều đêm nằm sụt sùi khóc ướt đẫm gối tự trách mình làm khổ chồng vậy mà lần nào ông cũng chỉ cười hiền vỗ vỗ lưng an ủi bà đừng có nghĩ ngợi vần vơ mà khiến bản thân mệt mỏi một ngày nọ bà vô tình trông thấy ông nượng nịu mấy đứa trẻ nhà hàng xóm ánh mắt ấy có bao nhiêu là khao khát đêm về điều đó khiến bà đau đóng mới dằn lòng cứng miệng đề nghị mà thực ra nội tâm cũng nát tan mình à tôi biết mình thương tôi nên mình cam chịu đến mức này nhưng tự tôi thấy thiệt thòi cho mình tôi không đành lòng nhìn mình hy sinh cho tôi mà cả đời này không thể có đứa con của riêng mình thôi thì mình để tôi đi mình mình kiếm vợ mới sinh cho mình một đứa bé đi điên à mình nghĩ tôi là cái hạng người vô tình bạc nghĩa như vậy sao bao nhiêu năm rồi chúng ta đồng cam cộng khổ giờ cũng gần già bất cả gân rồi còn vợ mới vợ nhỏ mình thôi ngay cái ý định dồ g i ả i ấy cho tôi mình mà còn nhắc lại một lần nào nữa thì tôi, tôi tuyệt ô i t thực cho bệnh chết luôn đi để, để mình vừa lòng mình đừng như vậy mà mình nói thế tôi rất đau nếu mình muốn có con thì tôi lại tiếp tục cố gắng c ầ y cấy thường xuyên biết đâu trời thương cho hạt này mầm mình khỏi có buồn tủi khổ sở nữa được không dứt lời ông trịnh hôn lên khóe mắt nhạt nhòa của bà những chiếc hôn thi nhau rơi xuống từ gò má xuống vành tai trượt dần qua xương quai xanh trong đêm đôi bạn tuổi xế chiều hòa quyện vừa là những yêu thương sâu đậm bởi tình cảm bao năm không vì bất kỳ nguyên nhân nào mà hao mòn vừa là khát khao tìm kiếm cho mình vật báu của đời tiếng khóc của trẻ thơ biết rõ tâm ý của chồng bà trịnh không dám nhắc lại đề nghị kia nữa nhưng đúng với câu có bệnh thì vái tứ phương bà đi hết các chùa triền đền thiêng từ nam ra bắc một lòng cầu khẩn cho mình được mang thai chắc tâm ý của bà động lòng trời một hôm bạn của bà m á t nước có người quen là bác sĩ khoa hiếm muộn vừa mới tu nghiệp nước ngoài về bà mừng như bắt được vàng từ đó tuân thủ vào p h á p đồ điều trị về ăn uống sinh hoạt và một số phương pháp khoa học cuối cùng niềm vui cũng đến với gia đình ông bà quả ngọt tình yêu của hai người thành công nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm cô bé gọi là phúc an cái tên mang trọn mong ước về một cuộc đời bình yên sung túc của ba mẹ dành cho bé vậy mà niềm vui không đến được bao lâu khi phúc an vừa hơn một tuổi bà trịnh bỗng lên cơn đột quỵ vĩnh viễn từ giã cuộc đời để lại mình ông trịnh thân g à c h ố n g nuôi con thế gian có đủ loại người có người xót xa cho hoàn cảnh của ông trịnh vừa thoát kiếp không con liền hóa thành mất vợ lại cũng có người xì xào phúc an là sao trồi là khắc tinh của gia đình bé ra đời không được bao lâu thì mẹ chết kinh tế gia đình dường như ngày càng xa suốt ông trịnh bỏ ngoài tai những lời ác ý kiên tâm nuôi phúc an khôn lớn n ê n người hai cha con họ nương tựa vào nhau mà sống phúc an càng lớn càng xinh đẹp hoàn toàn là bản sao của bà trịnh ngày còn trẻ càng làm ông trịnh yêu thương không để đâu cho hết thoáng cái mà đã hai mươi ba năm trôi qua không phải chính xác là còn đúng hai ngày nữa phúc án sẽ được thổi nến đón tuổi hai ba của mình bốn năm qua mỗi lần đến ngày này cô sẽ tới nhà bạn trai ăn mừng trước rồi về nhà dành chọn thời gian vui vẻ bên cha già kính yêu năm nay kế hoạch trong lòng cô vẫn như vậy nhưng cô lại tinh nghịch điện thoại thông minh báo với sơn muốn tạo ra sự bất ngờ anh ơi chuyến công tác của em chắc phải kéo dài sợ là không kịp về đón sinh nhật bên anh rồi em đang buồn lắm đây này trời đất mỗi năm chỉ có một ngày này ngày mà anh mong chờ nhất để mang đến cho em bất ngờ từ tình yêu của anh vậy mà hay em nói với sếp đi sao có thể bắt kiệt con người ta đến sinh nhật cũng không được dành không được đâu việc chưa xong chứ đâu phải x ế p cố ý thôi thì mình rời qua ngày khác bù lại được không anh Hừm, đành vậy chưa biết thế nào mà em ở ngoài đó phải ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng không được bỏ bữa hay ăn linh tinh lỡ mà đau bao tử thì khổ em khổ cả anh nữa đấy em biết rồi yêu anh nhiều chờ em về nhé được anh cũng yêu em phúc an đặt điện thoại xuống hí hửng chờ đợi đến ngày sinh nhật mường tượng vẻ mặt buồn thỉu buồn thiu của bạn trai rồi bất ngờ trông thấy cô xuất hiện cảm xúc lúc đó sẽ thật ngạc nhiên thú vị đến nhường nào đây cô thầm cười nghĩ về chiếc hôn nồng nàn tiếp sau đó mà lòng ngọt ngào khó tả ngày qua thật nhanh chuyện phúc an mong đợi cũng sắp đến chuyến công tác thành công tốt đẹp từ đêm trước cô đã búc ngay chuyến bay sớm từ đà nẵng về sài gòn tính giờ giấc vừa khớp là về đến đó cô còn kịp ghé qua nhà người yêu ôm ấp nhớ thương chút xíu cho thỏa mấy ngày xa nhau rồi sẽ quay về đón sinh nhật với ba theo thói quen từ trước đến nay chuyến bay vừa hạ cánh cô nhanh chóng bắt taxi một đường chạy thẳng về nhà của minh sơn nói là nhà anh thì cũng không chính xác thực chất đây là nhà của dì ruột anh đã định cư ở mỹ nhưng vẫn muốn giữ lại làm nơi trốn đi về mỗi lần hồi hương anh lại là người tỉnh lẻ qua đó ở một bên tiết kiệm chi phí một bên nơi trời tây xa xôi cũng yên tâm hơn về nhà cửa của mình phúc an đến đó chơi rất thường xuyên nên được minh sơn đưa hẳn cho một chiếc chìa khóa dự phòng lúc anh có việc chưa về phúc an mà ghé sang cũng có thể mở cửa vào trong chiếc taxi đưa cô đến trước hẻm nhỏ phúc an kéo chiếc vali nhỏ gọn sau chuyến công tác m ộ ư ơ i ngày đi vào nhà minh sơn những mỏi mệt căng thẳng của mấy ngày qua Vì và vui vào vào chìa một ý niệm, mừng niềm miệng mở mà động. thành thể tả. trước tra rất trong tiếng ý người yêu sẽ ngỡ ngàng và mừng dỡ đến nhường nào, không nhẹn nhẹ nhàng mở cửa, bước vào trong mà không cười khi chiếc gây bước yêu lấy sẽ dỡ hóa khóa khóa, ra cửa, ra Cô ổ phúc an đ ả o mắt một vòng nhìn xem minh sơn có ở dưới nhà không vô tình trông thấy chiếc túi sách nơi ghế s o f a n h ẹ nhẹ bước lên lầu tạo bất ngờ cho ai kia cô gái nhỏ khẽ bước về gian phòng quen thuộc trợt phát hiện ra có những âm thanh kỳ lạ hốc mắt vô thức có hai hàng nước mắt mằn mặn thấm vào môi đau đớn đến vô cùng tận một bên là người yêu hẹn năm sau sẽ chọn ngày nên duyên chồng vợ một đẳng là con bạn thân thiết từ thủa mẫu giáo cho đến nay có ai mà ngờ hai kẻ này trước mắt cô luôn bày ra vẻ ghen ghét bỏ nhau như chó với mèo sau lưng lại nồng tình mật ý đến vậy hóa ra trong chuyện tình này cô mới chính là người thừa thãi hóa ra trong mắt họ cô chỉ là một con ngốc không hơn không kém trong cơn uất hận nghẹn ngào phúc an ôm mặt chạy xuống lầu chỉ mong thật nhanh rời khỏi cái nơi vừa đau lòng vừa ghê tởm với hai con người bội bạc giả tạo chỉ là lúc bất cần cô v à chúng bình hoa t r ư n g nơi góc phòng khiến cho nó vỡ tan thành âm loàng xoàng bất ngờ ấy cũng làm gián đoạn của hai người nào đó m ì n h sơn rít giọng thôi chết rồi nó vừa đến đây nó biết hết rồi còn an sao nếu nó biết thì càng tốt chúng ta công khai luôn đi anh em chán phải lén lút và giả vờ lắm rồi em thì biết cái gì b à của nó quen thân với sếp của anh công ty đang có đợt tuyển lựa vị trí trưởng phòng anh mơ ước cái ghế đó lâu lắm rồi đấy với giao t ỉ n h đó anh nhờ nó nài nỉ ông già kia nói giúp anh một tiếng thì chiếc vé thăng chức cầm chắc trong tay vậy mà mẹ kiếp sao nó nói mấy ngày nữa nó mới về bây giờ phải làm sao làm sao đây người em yêu có năng lực mà cần gì phải nhờ cậy vào mấy cái chuyện đó xếp anh bị đui mới không chọn anh thôi em tin tưởng anh không cần phải dựa vào mối quan hệ gì cả vẫn tiến xa trên con đường công danh thôi mà không được em chưa va vấp cuộc đời nhiều em đâu biết cái thế giới này mọi người đều nhờ vào cửa sau cả thực t à i cũng không bằng quen biết trầm à nếu em thương anh thật thì em phải giúp anh có được không giúp thế nào hả anh em nói với con an là do em quyến rũ anh trong lúc anh buồn nhớ vì xa nó nên mới uống rượu say rồi làm bậy nói sàng được không em chỉ cần qua đợt bổ nhiệm trường phòng anh nhất định sẽ chia tay với nó dành hết tất cả tình yêu này cho em nhó anh anh vì tương lai của chúng mình mà đi giải thích với nó giùm anh nhé giúp anh đi mà <cười> thôi được rồi cô xị mặt cử chỉ đều bày ra hết cảm giác bực bội trong lòng mà minh sơn trông thấy liền kéo châm vào lòng hôn lên đỉnh đầu cô khích lệ chịu thiệt không bao lâu nữa đâu rồi anh sẽ bù đắp cho em tất cả những thiệt thòi mà em phải chịu nói được thì phải làm được đừng có để người ta chờ đến mất cả thanh xuân cái ngàn vàng người ta dành cho anh còn đạp lên cả tình bạn này cũng vì anh đó nhé hiểu mà giờ thì đi giúp ông xã đi bà xã yêu dấu sau đó ngọc trâm chạy một mạch khỏi nhà vừa đi vừa gọi điện thoại cho phúc an phúc an trong cơn đau lòng cũng thất vọng vô hạn tiếng chuông điện thoại lại vang lên d i a i điệu như trều người anh vẫn đến dù trời gió mưa răng khắp lối dù cho những lúc giá rét suốt đêm mùa đông lạnh lùng anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn nụ cười trên môi xóa hết âu lo đã từng người nào đó đã từng như thế trong ánh mắt với tình yêu dịu dàng nụ cười của anh làm nhẹ hết những nặng trĩu thường nhật trong lòng cô cô tin anh yêu anh như vậy đổi lại được gì ngoài một trái tim bội bạc tiếng chuông kia ngừng một lúc lại cất lên nữa phúc an lồi điện thoại ra nhìn cái tên hiện lên trên đó chỉ càng khiến cô s ụ p sôi cơn giận trầm h â m n g à y cả con chữ cũng cố tình cợt nhà cô tiếng h â m đó phải là dành cho cô mới đúng chứ <cười> cô h â m mới không phát hiện ra gian tình của hai kẻ đó cô h â m mới ảo tưởng rằng tình cảm của người con trai kia là chân tâm thật ý tình vững hơn vàng là cô h â m chứ nào phải con bạn của cô khúc an cảm thấy mình không những rất hâm dở lại còn ngu ngốc nhất trên thế gian này cảm xúc lúc đó trống rỗng phúc an mang gương mặt kỳ dị miệng nhếch lên tiếng cười đ á n g ngắt hòa quyện với những giọt nước mắt mằn mặn thấm vào môi ngọc trâm vẫn kiên nhẫn gọi điện không hề dừng lại phúc an vô thức chạm vào biểu tượng màu xanh trên màn hình muốn thử nghe rốt cuộc sau khi làm chuyện có lỗi sau lưng mình ngọc trâm còn muốn ngụy biện bằng những lời dối trá nào nữa giọng phúc an lạnh lùng khô khốc mày muốn nói gì nữa tao yêu anh sơn tao thực lòng yêu anh sơn thế cho nên là tao quyến rũ ảnh tao thấy ảnh nhớ thương mày mấy ngày qua rồi đi uống rượu nên tao mới lèn theo là tao dại dột tao ghen tị với mày tao không cần mày tha thứ nhưng anh sơn không cố tình phản bội mày đâu mày tha thứ cho anh ấy đi nếu không tao chết mất dưới tay anh ta hừng n c cười quá đi tao là con ngu trong mắt hai người bọn mày có đúng không nên mới muốn lừa tao hết lần này đến lần khác chính tai tao đã nghe hết rồi anh ta nói tao là khúc củi không cho anh ấy ngon ngọt mày cả anh ta nữa hãy biến hết khỏi cuộc đời tao đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa nhưng mà lời ngọc trâm còn chưa dứt phúc an đã ngắt luôn điện thoại tắt luôn cả nút nguồn để không ai có thể làm phiền nỗi đau đớn thấu tận tim gan khiến cô bước đi ngẩn ngơ như kẻ mất hồn quên mất ý định về nhà đón sinh nhật bên cha già kính yêu ông trịnh mỗi năm đến ngày nay đã quen sẽ mua một chiếc bánh kem thật dễ thương có hình con trâu c h ở sẵn đón con gái cưng về nhà cùng thổi nến chúc mừng năm nay cũng thế trên bàn bày biện một hộp bánh một đĩa thịt gà nướng một đĩa thịt xá xíu chiếc bếp ga mini với một nồi lầu cực kỳ hấp dẫn chỉ còn đợi nhân vật chính xuất hiện nữa là có một bữa tiệc vui nho nhỏ mà hoàn hảo trong lòng ông rồi vậy mà ông chờ mãi trông mãi vẫn không nhìn thấy viên chân châu ngọc bảo nhà mình đâu thế là ông lấy điện thoại gọi hỏi xem phúc an hiện giờ đang ở chỗ nào sao còn chưa về rõ ràng hôm qua con bé nói có chuyến công tác thuận lợi chắc chắn sẽ về kịp mừng sinh nhật ở nhà kia mà chẳng biết có chuyện gì không đây ông trịnh bấm phím gọi liên tục bên trong vẫn chỉ là thanh âm thông báo đáng ghét t h u y b á o quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau nửa tiếng trôi qua ông đã mất dần kiên nhẫn bỏ dở bàn tiệc đóng cửa đi tìm thử các nơi ông qua nhà ngọc trâm mẹ con bé nói nó đi chưa về ông xin số điện thoại của trâm để gọi hỏi thử con bé cũng nói nó liên lạc từ nãy giờ mà không được điều đó càng khiến ông sôi sục như lửa thiêu lửa đốt ông đã mất đi một người vợ trái tim già nua này đã yếu ớt lắm rồi không chịu thêm bất cứ đ ả kích nào nữa đâu nếu phúc an có chuyện gì ông làm sao mà sống nổi đây ông trịnh cứ thế thất thần chạy đi trượt điện thoại rung lên trong túi quần nghĩ là phúc an gọi về ông vội lấy máy ra nhìn thử thế nhưng ông lại không quan sát xung quanh không phát hiện tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu xanh dành cho các phương tiện lưu thông trên đường chiếc ô tô phóng tới đụng trúng nửa người khiến ông ngã đập đầu điện thoại văng xuống đất nứt màn hình trên xe một người đàn ông trung niên lao xuống nhìn người giả nua dưới đất đã bất tình thì lâm vào hoảng sợ cực độ vội đưa mắt van xin người phụ nữ còn ngồi trong xe giọng lắp bắp bà chủ ơi bà chủ bà bà giúp tôi đi tôi tôi đụng đụng người ta rồi anh bình tĩnh chuyện đâu còn có đó nhanh lên đưa ông ấy đi cấp cứu liền đi nhưng tôi tôi không không lái nổi nữa bà bà giúp tôi vậy anh gọi taxi đưa người ta đi trước tôi gọi người tới đây mang xe về nhà sau đó sẽ vào bệnh viện cùng anh xử lý vụ này phải bình tĩnh nghe chưa dạ dạ bà chủ chú tài xế quanh thân run rẩy tự nhắc bản thân cố gắng chấn tĩnh lại làm theo lời bà chủ vừa bảo mình chú nâng thân thể mềm oặt không còn biết gì nữa đặt lên xe nói bác tài xế taxi nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất chú ấy hoàn toàn không nhìn thấy chiếc điện thoại của người bị nạn nằm im lìm một góc tại hiện trường tai nạn phúc an sau khi t h ờ t h ầ n ra ngồi nơi công viên nghĩ ngợi về rất nhiều chuyện về tình bạn về tình yêu của chính mình mi Mì mắt cô sưng lên theo những dòng lệ trực trào cảm thấy trên đời này ngoài ba ra thì chẳng còn ai đáng tin nữa bất giác cô nhớ ra giờ này ba yêu chắc là đang đợi mình về cùng đón mừng sinh nhật vậy mà mình lại ngồi đây ôm đau khổ một mình nãy giờ tắt nguồn điện thoại chắc là ba lo lắm đây cho nên phúc an bật nguồn lại nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của ba mình liền nhấn số gọi lại cho ba yên tâm cơ mà lúc này đến phiên điện thoại của ba cô lại không liên lạc được đoán chắc là gọi lâu như vậy máy của ba bị hết pin rồi cũng nên thế là phúc an cố gắng kiềm chế những phiền muộn trong lòng lấy khăn giấy ướt lau mặt sạch sẽ cho tỉnh táo lại rồi về nhà tìm nguồn an ủi từ ba phúc an ra bãi giữ xe lấy xe về vừa ngồi lên yên chuẩn bị để máy bất ngờ có một số điện thoại lạ gọi đến cố gắng nén lại tiếng nghèn nghẹn còn vương vấn nơi cuống họng bấm nút nghe dạ nghe ạ cô vui lòng cho tôi hỏi cô có phải là phúc an không vâng đúng rồi cho con hỏi có việc gì vậy không cô à tôi tìm thấy trong chiếc ví của người bị nạn có danh thiếp của cô không biết cô có phải là con gái của ông trịnh thanh sang không dạ phải nhưng mà bị nạn gì ạ con con không hiểu cô cô nói rõ d ù m con được không trong lúc ông trịnh đi qua đường không chú ý nên va phải chiếc ô tô tình hình có vẻ nguy kịch đang cấp cứu ở bệnh viện 115 cô mau tới đây đi tin như x é t đánh ngang t à i khiến phúc an thực sự muốn ngã quỷ đất trời xung quanh như bao phủ bằng màu sáng xịt sinh nhật của cô như thế nhưng liên tiếp đón nhận hai tin đau lòng với hai con người xấu xa phản bội kia thì cũng thôi đi mà đây là ba cô người thân nhất còn lại trong cuộc đời cô nếu ba có mệnh hệ gì cuộc đời cô biết sẽ ra sao t ì n h dữ khiến tâm trí cô vô cùng bấn loạn chỉ là không thể t r ô n chân nơi này trong vô ích cô nhanh chóng phóng xe đến bệnh viện một m ộ t năm khi phúc an đến đó ba cô đang trong phòng cấp cứu được các bác sĩ cố gắng giành giật sự sống cho ông ấy từ bàn tay tử thần bên ngoài là một dì có gương mặt phúc hậu ăn mặc rất sang trọng ở chiếc ghế là một chú trung niên với đôi mày nhíu lại hẳn nét lo âu liên tục nhìn vào căn phòng đóng kín phúc an lên tiếng hỏi dì có phải là người mới vừa điện thoại cho con không ạ cô là phúc an dạ đúng rồi là dì gọi đấy bà con đã được đưa vào phòng mổ mấy tiếng rồi còn chưa biết thế nào con cứ ngồi xuống đây trước đi dì ơi ba con có sao không gì lúc dì đưa ba con vào đây tình hình có nghiêm trọng không con chỉ còn lại một mình ba thôi không có ba con làm sao mà chịu đựng nổi thôi đừng khóc lúc này con mà không bình tĩnh thì ai sẽ lo cho ba con đây nến đi ở hiền gặp lành dì tin ông ấy sẽ vượt qua cơn nguy kịch thôi ngoan nghe lời d ì n h á dạ Cúc còn cố cũng chăm chú nhìn về phía phòng cấp cứu nhức án vẫn nấp nghẹn nhưng gắng bình nhìn phòng đang nổi đèn về phía mắt mắt. tâm Tia lại. đỏ qua thêm hơn bốn tiếng đồng hồ cánh cửa phòng cũng mở ra một vị bác sĩ xuất hiện hỏi ở đây ai là thân nhân của ông trịnh thanh sang dạ là con đây bác sĩ ba của cô bị chấn thương sỏ não chúng tôi đã cố gắng hết sức tạm thời đã giữ được tính mạng nhưng tình hình hiện giờ ông ấy đã rơi vào hôn mê sâu chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại nếu trong vòng một năm mà không tỉnh nghĩa là ông ấy sẽ trở thành người thực vật hoàn toàn lúc ấy quyết định thế nào là tùy nhà mình đó là trường hợp xấu nhất nhưng bây giờ y học phát triển mà có thể vài tháng nữa ông ấy sẽ phục hồi lại thôi phúc an nghe bác sĩ nói qua vừa là tin tốt vừa là tin xấu cảm xúc rối loạn chẳng biết thế nào nước mắt cũng chực rơi ướt đôi gò má cô đưa tay che miệng ngăn mình khóc không thành tiếng sợ làm nhiễu sự yên tĩnh của bệnh viện dì xinh đẹp tức là bà nguyễn kim thu thấy cô gái nhỏ như vậy bỗng dưng gia đình gặp phải tai ương như thế này vừa thương cảm lại vừa tội nghiệp bà ngồi trên chiếc xe đó dù không trực tiếp giữ tay lái vẫn là một phần nguyên nhân mang đến bất hạnh cho gia đình cô bé trong lòng bà dấy lên ý niệm bù đắp trước mắt là chi trả hết phần viện phí của nạn nhân sau là an ủi để cô bé có động lực lo cho cha già đến lúc bình phục chỉ mong trời phật phù hộ để ba cô bé tai qua nạn khỏi ông trịnh vừa trải qua ca phẫu thuật được đưa ra phòng chăm sóc đặc biệt có gắn máy trợ thờ bà nguyễn nhìn một lượt qua phúc an biết cô vừa nghe tin đã lập tức đến bệnh viện chưa chuẩn bị được gì bà liền khuyên cô về nhà thu xếp đồ đạc một chút trong lúc đó bà sẽ thay cô trông chừng ba phúc an nghe bà nguyễn nói cũng có lý c u ố i đầu lần nữa cảm ơn g ì xinh đẹp nhiệt tình lại tốt bụng sau đó cô nhanh chân quay về nhà mang ít quần áo đồ dùng cá nhân cần thiết vào bệnh viện trước khi đi cô còn điện thoại cho sếp xin phép nghỉ tạm một tuần định bụng xem tình hình lại xin nghỉ thêm sắp xếp đâu đó tạm ổn phúc an s á c h túi đồ rời khỏi nhà khi đi ngang qua nhà ngọc trâm mẹ của cô ta thấy phúc an thần sắc mệt mỏi lại có vẻ cuống cuồng thì mới hỏi thăm phúc an con làm sao vậy đi đâu mà ba con qua nhà cô k i ế m con luôn đó dạ giờ con phải vô bệnh viện gấp bác ơi sao lại vô bệnh viện con bệnh gì à không phải là ba con bị đụng xe tình hình cũng căng chưa biết ra sao thôi con đi nha bác ừ đi nhanh mà lo cho ba đi con vâng nói rồi phúc an giải bước thật mau không trông thấy ngọc trâm đang ở trong nhà nghe hết tất cả cuộc đối thoại tin tức này có liên quan trực tiếp đến minh sơn vậy nên cô ta liền rút máy ra gọi điện thoại ngay cho người yêu g i n g nam vang lên có vẻ rất trìu mến alo bà xã yêu dấu em làm xong việc anh nhờ chưa nó có chịu tin em không tất nhiên là không rồi nó nghe hết rồi anh yêu nên không tin em giải thích gì đâu trời ơi em phải nói sao cho nó tin chứ tương lai của anh và của chúng ta nằm trong tay em đấy anh không muốn cưới em về lại để em thiếu thốn đâu dáng thuyết phục tiếp đi nha không cần vậy nữa rồi anh ạ em nghĩa là em không muốn giúp anh không phải ba của con an đã bị tai nạn rồi còn chưa biết sống chết thế nào giờ nó có tin chúng ta cũng không giúp ích gì được cho việc thăng chức của anh đâu anh chia tay nó được rồi đấy em nói lão già kia bị tai nạn đúng vậy cho nên con an đã trở thành nước cờ vô dụng rồi anh thấy không em đã nói nó chính là sao chổi mà anh đâu có tin nó khắc mẹ giờ khắc cha anh mà còn không chia tay với nó có ngày nó khắc chết anh luôn đấy lão giả đó không bị trễ một chút để anh còn kịp thăng chức rồi có chết cũng kệ anh chả bận tâm vậy mà ngay thời điểm cần thiết này lại xảy ra chuyện anh đúng là xui tận mạng luôn mà quen cái còn gì mà vừa nhạt nhẽo vừa vô dụng thôi mà ông xã của em giỏi giang Cứ p h ấ ngọc đấu rồi chiếc h chi nhờ nó đỡ cho phiến phức. Cố lên nào. Cũng đành phải vậy chứ biết làm sao. Thôi anh nhé. anh ế kia biết Tối nay người giúp giải tay. sao. nay ta qua cũng Cần Cố Cũng cúp nó lên nào. đừng buồn. n g về vậy máy đây. sầu đỡ làm Ừ, trâm tắt điện thoại đi vào phòng tìm chiếc váy vào nhà t ắ m thay vừa nghêu ngao vừa hát vừa hồi tưởng khung cảnh thân mật cùng người yêu cũng vì ngon ngọt, ngọt đó của người ấy trâm quên dần tình bạn thân thiết bao năm cũng trở nên vô cảm trước bất hạnh to lớn hiện thời của bạn trong đầu cô ta chỉ lâng lâng một ý niệm chiến thắng kỷ niệm bạn bè ấu thơ theo gió cuốn trôi trong lúc phúc an quay về thu xếp chuyện nhà cửa thì ở bệnh viện công an cũng đến tìm bà nguyễn họ lấy lời khai để hoàn tất hồ sơ về vụ tai nạn trước đó qua quan sát camera ở hiện trường vụ việc công an xác định nguyên nhân lớn nhất là do ông trịnh bất cần không chú ý tín hiệu giao thông làm ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông đúng luật trường hợp này không thể truy cứu trách nhiệm hình sự cho chú minh tài xế nhưng xét theo tình người bên điều khiển phương tiện tuy lòng hảo tâm có thể hỗ trợ một phần chi phí cho người bị nạn điều này là thỏa thuận giữa hai bên không được nêu trong hồ sơ thụ lý chú minh thoát được trách nhiệm hình sự g á n h âu lo đã vơi đi đôi chút nhưng chú lại thương cho cô bé kia ra cảnh neo người lại gặp phải họa vô đơn chí thế này chỉ đành lắc đầu cảm thán trong lòng vì cô bé hai anh công an vừa đi được một lúc thì phúc an cũng quay trở lại đối với dì xinh đẹp có tâm này phúc an biết ơn không để đâu cho hết cảm thấy hiện tại đã làm phiền người ta quá nhiều phúc an không muốn gì mất thời gian thêm lại lỡ mất nhiều việc cá nhân liền mở lời thưa dì con đến rồi cảm ơn dì đã tận tình giúp đỡ nhà con dì ở đây cũng lâu rồi giờ con không dám làm phiền gì thêm đâu ạ không sao đâu con người với người hoạn nạn giúp nhau mới quý nhà con đã không có ai thì cần gì cứ điện thoại hỏi gì dì, dì sẽ chỉ dẫn cho con không phải lo tiền viện phí đâu dì đã tạm ứng trước chắc cũng không thiếu cứ t r u y ề n tâm chăm sóc cho ba đi nghe con dạ để mỗi ngày dì kêu chú minh vào đây giúp ba con vệ sinh thân thể con là con gái cũng không tiện cho lắm vậy đi ha con dạ dì phúc an còn chưa nói t r ò n câu thì tiếng chung điện thoại vang lên là từ trong túi áo của dì xinh đẹp bà nguyễn nhìn phúc an nhẹ gật đầu ra hiệu tạm dừng lại thỏ tay lấy máy ra nhận cuộc gọi đến alo mẹ nghe mẹ đang ở đâu đấy hôm nay con đưa người yêu đến ra mắt gia đình vậy mà mẹ lại đi đâu không biết mẹ có việc đột xuất một lát là về rồi lèm bèm cái gì mà lèm bèm ngày thường rảnh rang chẳng thấy d ắ t về đây không chịu báo trước để tôi đi công việc rồi ở đó mà trách không phải con muốn cho mẹ bất ngờ lớn sao giờ mẹ sắp về chưa về liền đây chờ một chút bộ gấp lấy vợ lắm rồi hả thôi mẹ cứ về đi đã nhé ừ bà nguyễn gác máy quay sang phúc an vỗ vỗ vai động viên lần nữa rồi nói lời cáo từ ra về chú minh từ lúc vào đây người b ế t dính máu của ông trịnh nên bà cũng bảo về thay quần áo trước bản thân bà nguyễn tự bắt taxi về nhà ngồi trên xe cảm thấy có chút mệt mỏi phần nhiều là tội nghiệp một cô bé số u khổ tâm trạng bà sau vụ tai nạn không tốt lắm nhưng giờ đã có niềm an ủi là chuyện con trai đưa người yêu về ra mắt xem ra bà lại sắp có đứa con dâu vui nhà vui cửa nữa rồi hy vọng con bé ấy hiền ngoan tốt nết chứ nếu không lại có cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu khiến nhà đang êm ả lại gà bay chó r ù a thì chẳng ra làm sao rất nhanh taxi đã đưa bà nguyễn về đến nhà đó là một căn biệt thự kiến trúc cực kỳ đẳng cấp nằm ở mặt tiền đường nguyễn thông bà rút ví lấy ra tờ năm trăm đưa cho bác tài giọng dịu dàng bảo cậu không cần thối lại khiến người ta mặt mày hớn hở vô cùng bà có tài xế riêng mấy khi đi taxi đâu nên lâu lâu hào phóng đổi lấy niềm vui của người đối diện khiến bà cảm thấy rất có ý nghĩa sau đó bà đóng cửa xe x à i từng bước tao nhã về phía cổng bấm chuông liền có cô giúp việc chạy ra mở cửa vừa đi bà vừa nói thằng vương đưa bạn gái về lâu chưa chị thấy con bé đó thế nào dạ bà chủ gặp sẽ biết chứ tôi không biết gì đâu bà ơi lúc bà nguyễn đi vào trong nhà chỉ có bóng dáng thân quen cậu con trai cao giáo gương mặt anh tuấn này là niềm tự hào nhất đời bà bà đảo mắt nhìn một vòng không thấy người con gái nào cả thì nhíu mày hỏi bạn gái con đâu chờ lâu quá nên về rồi à cô ấy vừa vào nhà vệ sinh bảo đảm nhìn thấy là mẹ vô cùng ưng bụng luôn đó nha được vậy thì tốt giờ mình vào bàn ăn thôi mà ba con về chưa dạ chưa bà nói mọi người cứ ăn uống trước đi bà thu xếp việc một chút rồi sẽ về hai mẹ con ngồi vào bàn ăn đã được bày biện sẵn một lúc sau thân ảnh thước tha trong bộ váy thanh lịch xuất hiện cúi đầu chào bà nguyễn từ lúc nghe tiếng động bà đã sẵn sàng nụ cười trên môi chuẩn bị dành cho con dâu tương lai của mình để tạo thiện cảm ban đầu đến khi chân chính nhìn rõ mặt bà cảm thấy cô gái này rất quen chỉ là trong phút chốc bà chưa kịp nhớ ra đã trông thấy ở đâu lạ thay trong lòng bà lại dâng lên một cảm giác gì đó rất mơ hồ không phải vui vẻ như trong tưởng tượng hẩn giao cách cả mách m b à o bà rằng cô gái này có gì đó rất phức tạp đôi mắt đó phảng phất nét danh mãnh chứ không trong sáng như cô bé phúc an kia dù rằng cô ta có bày r a n é t dịu dàng thân thiện đáng yêu trong lòng bà nguyễn vẫn có gì đó chưa thể vừa ý bà quyết định l ặ n g lặng quan sát thêm suốt bữa ăn cô ta cư xử rất khéo léo cách nói chuyện cũng điềm đạm không có điểm gì bắt bẻ được bà lại dò hỏi một chút hai đứa quen nhau bao lâu rồi có dự tính bao giờ cưới không dạ con với ảnh quen nhau hơn nửa năm chuyện cưới thì con chưa quyết định gì cả thưa bác mới quá nửa năm thôi à vậy thì nên tìm hiểu nhau kỹ càng hơn chuyện cưới gì nói ra còn sớm quá ha không được đâu mẹ con với cô ấy lỡ lỡ cái gì không lẽ con bé có thai rồi à dạ nghe con trai xác nhận bà không thể nào tin được thằng con của bà không được gọi là chín chắn nhưng chẳng lẽ là không biết chừng mực mới quen vài tháng đã sỗ sàng bậy bạ đến vậy sao n g à y lúc bà còn đang hồ nghi về tính chất sự việc đã nghe cô gái kia lên tiếng thưa bác đúng là con đã có thai cũng không phải muốn anh ấy chịu trách nhiệm trong chuyện này con đến ra mắt nhà mình đơn thuần là vì con yêu anh ấy con muốn thân thiết và yêu thương người thân của anh mà thôi ngoài ra con chưa dám tính chuyện xa xôi Đứa đến đứa. của hai bé này đến với con chính là quả ngọt lành của tình yêu hai đứa. Con là yêu với quả mẹ mẹ nghe mỹ kim nói rồi đấy là con làm cô ấy khổ vậy mà cô ấy chưa từng trách cứ con nửa lời đâu một người như vậy sao con lại để cô ấy chịu đựng tất cả một mình con là cha của đứa bé con muốn cùng cô ấy chăm sóc con của mình vì vậy con muốn cho cô ấy danh phận chính thức con tin mẹ hiểu lý lẽ hôn lễ sẽ sớm tổ chức thôi đúng không mẹ c ò n hai đứa thật là mẹ tất nhiên không để thiệt thòi cho bất kỳ ai nhưng chuyện này quá đột ngột để mẹ suy nghĩ cái đã thật là con ơi là con có gì khó nghĩ đâu mẹ hai tụi con yêu nhau có đứa bé nên tình cảm càng bền chặt mẹ sắp được làm bà rồi đấy phải vui lên chứ thôi được rồi khoan nói chuyện này đã bây giờ cứ giúp con bé lo tốt cái thai trong bụng đi đã nói đoạn bà quay sang cô gái kia rồi hỏi mỹ kim đứa bé trong bụng được mấy tháng rồi dạ hai tháng mấy ngày rồi ạ bà nghe đáp án âm thầm đánh giá về cô gái này mới quen hơn nửa năm vậy mà lại có thai hơn hai tháng cô ta cũng quá dễ dãi trao thân đi chuyện này là nhìn vào sản nghiệp của gia đình bà hay đúng là tình yêu chân thật hoài nghi khiến bà cảm thấy không thoải mái nào có niềm vui của người bà sắp đón chào cháu nội đâu cuối cùng bà ngầm quyết định sẽ tìm hiểu chuyện này thật kỹ nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ rất tự nhiên nói mấy lời quan tâm thằng con mất nết của bác làm khổ con rồi hiện tại đang là tam cá nguyệt đầu tiên của thai kỳ con phải hết sức cẩn thận chú ý trong việc ăn uống có gì không biết thì hỏi bác sĩ hoặc hỏi gọi điện ba á c b o người ăn uống trò chuyện thêm một lát vẫn không thấy ông nguyễn trở về bà nguyễn ra chiều thông cảm với thai phụ mệt mỏi căn dặn thằng con nhà mình đưa mỹ kim về nhà không quên nhắc nhở cô ăn uống nghỉ ngơi khoa học để đứa nhỏ phát triển thật tốt mỹ kim trước khi về còn nắm tay mẹ chồng tương lai rất thân thiết lễ độ hẹn khi gác lại đến chơi vừa quay lưng đi cô ta đã khẽ nhét môi biểu cảm vô cùng phức tạp cái vị trí bà chủ nhỏ của nhà này cô xem như đã cầm chắc trong tay bảy tám phần rồi phải không nhìn mẹ và vợ tương lai hòa hợp thuận thảo lòng vương rất vui vẻ cảm thấy lựa chọn người con gái này quả là không sai rồi anh đưa cô về là căn nhà trọ khang trang anh thuê cho cô ấy để không phải trở về cái nơi như địa ngục với người cha người mẹ vô tâm ích kỷ từng vì tiền mà muốn gả bán con mình cho lão già người đài loan vào nhà ôm ấp người yêu cưng nựng chiếc bụng có mầm tình yêu của mình một lát v ư ờ n g chúc Mỹ kim có giấc ngủ thật ngon rồi đánh xe quay về nhà đoán chắc giờ này ba mẹ cũng đã ngủ rồi nhưng anh vừa bước một chân vào phòng khách đã thấy mẹ kính yêu đang ngồi trên ghế s o f a xem tạp chí thời trang có lẽ là do khó ngủ chàng trai trẻ hiếu thảo lên tiếng mẹ không ngủ được à để con đi pha tách trà sen mẹ uống cho dễ ngủ n h á không phải mẹ chỉ muốn đợi con về ôi trời con lớn rồi mà mẹ con sắp làm cha người ta nữa kia kìa mẹ lo lắng cho con con rất vui nhưng mẹ đừng nghĩ con còn nhỏ nhít nữa phải yên tâm về con hơn mới đúng chứ con có lớn mà chưa có khôn đâu n g ư ờ i chín chắn mà ăn cơm trước kèng hả mẹ ơi giờ là thời đại nào rồi cơ chứ ăn trước hay ăn sau cũng là cơm của con cơ mà mẹ không vui về chuyện này sao c ò n ngồi xuống nói cho mẹ biết hai đứa quen nhau thế nào sao mới chỉ hơn nửa năm đã vội vã làm cái chuyện quá giới hạn đó tất cả đều do con say rượu làm càn cô ấy là người rất tốt đó mẹ sau chuyện đó cô ấy còn tránh mặt con một thời gian nếu không phải con ra sức thuyết phục cô ấy đã không theo con về ra mắt đâu cô ấy sợ mẹ nghĩ không hay về cô ấy đấy khoan nói chuyện ai đúng ai sai con nói cho mẹ biết về gia cảnh công việc của con bé đó đi dạ cô ấy là nghệ sĩ đàn dương cầm ở phòng trà mà con hay đến ban đầu con cũng không chú ý nhiều về cô ấy đâu chỉ cảm thấy cô gái đó đàn rất êm tai rất dễ chịu một lần cô ấy đàn xong đi ngang chỗ con ngồi trời r u i đất khiến gì mà cô ấy bị chật sơ mi ngã trúng vào người con chân bị sưng không đi được đấy con trai mẹ tốt bụng mà sao có thể thấy mà không giúp nên con đưa cô ấy về nhà cô ấy vì nhớ ơn lần nào con đến phòng trà cũng sẽ đến chào và nói chuyện qua lại đôi câu một ngày nọ khi con đi gặp đối tác làm ăn trở về nhìn thấy cô ấy thất thểu i đáng thương nên mới tính đưa cô ấy về nhà nhưng mà cô ấy lắc đầu n g o ậ y sống chết cũng không về con đành phải đưa cô ấy về khách sạn nhà mình nghỉ lại một đêm hôm đó cô ấy khóc lóc đòi uống say cho quên sầu quên đời quên cảnh ngộ bị ba mẹ đang bắt ép cho lão già đáng tuổi ông mình thấy cô ấy quá đáng thương nên c ò n ngồi lại uống cùng nghe cô ấy tâm sự càng nghe lại càng đáng thương vốn là con gái của một chủ doanh nghiệp lại xa suốt tới mức đến phòng trà bán tài nghệ rồi tiếp tục bị chính ba mẹ đẻ mưu toán bán đời con gái đúng là quá bất hạnh mà hai đứa cô uống đến say m ề m lúc nào không biết chỉ là lúc tỉnh lại con nhìn thấy vệt hồng hồng trên đệm còn người thì không thấy đâu là con đã hại đời cô ấy đó mẹ thôi được rồi mẹ hiểu rồi con đi ngủ đi dạ con tin mẹ sẽ chấp nhận và yêu thương cô ấy cô ấy đáng được như vậy đấy ạ bà nguyễn im lặng không đáp xứng đáng hay không cứ chờ bà tìm hiểu kỹ càng mới đưa ra nhận định không hiểu sao bà vẫn cứ tin vào thần giao cách cảm của mình có câu cần tắc vô yêu nếu cô ta thật sự tốt bà cũng không ngại bối cảnh phức tạp kia chấp nhận cô ta trở thành con dâu nhưng mà nếu không phải tìm h mơ đi nghĩ vậy bà lấy điện thoại đi ra ngoài vườn rất nhanh đường dây đã được kết nối giọng người đàn ông trung niên vang lên bà chủ có việc gì vậy anh minh anh tìm dùng tôi một thám tử điều tra một chút về gia cảnh của bạn gái thằng vương nó tên là mỹ kim nha dạ tôi liên lạc liền từ mai bắt đầu chắc sẽ nhanh có nhanh hết sẽ điều mà ba à cần thôi. Vậy cảm ơn thôi. Vậy ngày h thoại, h Cúp p điện n bà quay về ò nằm suy nghĩ, lòng hoang mang chẳng biết, nếu dự cảm không cảm suy hay h kia biết, t dự n hiện thực, rồi thằng con vừa mình h thực, thì bà phải rồi lại sao vừa mê, làm u bà đ â Ba ngày trôi qua chú m ì n h vẫn chưa có phản hồi gì với bà nguyễn thám tử tư báo về cô mỹ kim này thường ngày rất ít đi đâu toàn do cậu vương ghé qua thăm no mà thôi cảm thấy con mắt nhìn người của mình khá chuẩn lần trước chưa tiếp xúc nhiều nếu bà tạo điều kiện gặp gỡ nhiều hơn biết đâu sẽ nhìn ra bản chất của cô ta qua những cử chỉ hành động nhỏ nhặt vì vậy bà nguyễn mới bảo thằng con nhà mình đưa số điện thoại của mỹ kim nghe mẹ chủ động đi gặp vợ tương lai lại nhớ lần trước mẹ có hơi nghi ngờ về tình yêu của hai đứa vương hỏi dò mẹ mẹ gặp cô ấy có chuyện gì không ạ mẹ không thể gặp nó sao hay nghĩ mẹ sẽ ăn tươi nuốt sống nó mẹ con làm gì có ý đó mẹ muốn thì con đưa về để con nhắn qua là được chứ gì ừ mẹ chỉ muốn đưa nó đi khám thai trong bụng nó có giọt máu nhà mình mẹ sao lại không lo lắng con nói qua với nó lát mẹ với nó cùng đi vậy tốt quá rồi mẹ của con là tuyệt vời nhất con biết mẹ sẽ thích cô ấy mà dứt điện thoại vương liền báo tin mừng này cho mỹ kim bảo cô sẵn sàng chờ mẹ anh qua đón đi khám thai cô biết chuyện mùi c ò n g cớn g vô cùng đắc ý thiện cảm ban đầu đã có nhờ đứa bé trong bụng mẹ anh ấy sẽ càng yêu thương mình hơn chẳng biết bà ấy đã đi xem ngày lành chưa ôi thật mong chờ đến ngày được chính thức trở thành bà chủ nhỏ trong căn biệt thự kia quá đỗi rồi thay quần áo xong xuôi chờ tầm nửa tiếng tài xế của bà nguyễn đã đến nơi mỹ kim trọ hai người phụ nữ một trẻ một trung niên cùng ngồi trên ghế sau ô tô chúng m i n h liền đưa cả hai thẳng tiến đến bệnh viện phụ sản quốc tế sài gòn bệnh viện quy mô thế này thường chỉ dành cho gia đình giàu có thai phụ đến khám không nhiều như bệnh viện từ dũ hoặc hùng vương vì đại đa số thuộc về tầng lớp bình dân thế nên rất nhanh mỹ kim đã được đưa vào khám lát sau cô ta mang ra sổ khám thai bác sĩ ghi kết luận bảo thai phát triển rất tốt kê thêm một vài loại thuốc bổ sung cần thiết cho thai phụ phù hợp với giai đoạn này bà nguyễn xem xong nụ cười tươi g i ó i trên môi vẫn không quên dặn dò mỹ kim uống thuốc đúng giờ nghỉ ngơi vận động nhẹ nhàng hợp lý khung cảnh mẹ chồng nàng sâu ấm áp s ó n g đôi ra về đến gần cổng bà nguyễn rút máy gọi cho chú minh đánh xe đến đón hai người trong lúc chờ đợi bà trò chuyện g i a m ba câu về hoàn cảnh sống hiện tại của cô ở nhà trọ ngỏ ý thuê cho cô một người giúp việc một phần là đỡ đần cho cô trong giai đoạn ba tháng đầu thai kỳ vô cùng quan trọng phần còn lại là tư tâm của bà muốn thông qua người giúp việc tìm hiểu về bản chất của mỹ kim nhưng đáp lại lời bà là lời từ chối với nguyên nhân kín kẽ con rất khỏe con không muốn tốn kém phiền phức cho gia đình khi con chưa là gì với anh vương cả cảm ơn bác đã tận tình yêu thương con như vậy đã là vui lắm rồi ạ bà nguyễn cũng không tiện nói ra nói vào nhắc thấy xe của chú minh đã đến bà liền đưa tay dìu thai phụ còn chưa lộ bụng lên xe cũng ngay lúc này một ánh mắt nhìn chằm chằm hai người phụ nữ hắn ta nhếch mép cười sau khi quan sát kỹ cách ăn vận của người phụ nữ trung niên lại đảo mắt sang chiếc xe đắt tiền mà họ đang ngồi vào đến khi cửa xe đóng lại lăn bánh rồi dần mất hút hắn ta mới quay đầu nhìn về c ổ n g bệnh viện dòng chữ bệnh viện phụ sản đập vào mắt hắn giống như đồ ngon từ trên trời rơi xuống nụ cười càng lúc càng sâu miệng lẩm bẩm còn mẹ nó đúng là may thật đi ăn x ư ơ n g đã gặp ngay con mồi béo bở được lắm chờ ông mày tới đây cả ngày hồi hộp chẳng biết mẹ chồng nàng dâu đi cùng có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn không vương có chút lo lắng mới nhắn tin cho mỹ kim dặn cô sau khi mẹ anh đưa về nhà thì lập tức báo cho anh biết cho đến khi nghe được nhạc chuông đặc biệt mặc định là người thương vương lập tức bắt máy hỏi sao rồi em yêu mẹ anh hôm nay có chăm sóc tốt cho em không c ò n mình cũng tốt hả em dạ mẹ thương em lắm anh à tin chắc không bao lâu nữa mẹ sẽ đón em về chung nhà với anh c ò n mình tất nhiên là khỏe còn anh nữa hôm nay có nhớ em không sao lại không nhớ hai mẹ con nhiều lắm đấy vậy còn không mau qua đây thăm người tan ữ a à chờ chút tan làm anh qua hôn em dạ lát gặp ông xã nha cúp điện thoại mỹ kim vào trong phòng thay áo tâm trạng vui vẻ cô nghêu n g à o một bài hát tình cờ gặp rồi làm quen nợ duyên nào ai đưa lối b ắ t cầu cho chúng ta ta đã yêu nhau dạo ấy đêm này bao nhiêu với nghĩa vợ tình chồng lòng mỹ kim thầm nghĩ sắp làm vợ ai đó rồi là một bước lên trời vinh hoa phú quý ngập l ố i đang say sưa trong miền tưởng tượng điện thoại cô lại vang lên nhìn sơ qua Thế số không phải của chồng sắp cưới cô bắt máy lên giọng không n ú n g nịu như lúc bên người ấy alo kim nghe ôi c h à o mấy kim yêu dấu của lòng anh đây mà còn nhớ anh chứ hả bé mày thằng khốn nạn tốt nhất em đừng nên chửi anh nhé kẻo anh mà nổi nóng lên ý thì em chỉ có khổ thôi thằng khốn sao tao không thể chửi mày vì sao mày không chết đi mày còn gọi điện thoại cho tao làm gì ai cho mày số của tao hả còn yêu quái kìa tao muốn tìm số của mày thì khó khăn gì hả để tao nói cho mày nghe nhé hôm nay tao đã thấy những gì một người phụ nữ sang trọng s ố n g vai với một con đàn bà rẻ rách từ trong bệnh viện phụ sản đi ra này trông thân thiết nhỉ mày nghĩ tao có nên để yên cho con đó an ổn đi lấy chồng được không ha mày mày muốn gì đơn giản lắm cái tao muốn ý chỉ là tiền muốn tao ngậm miệng ấy thì đưa tiền cho tao nhưng nhưng tao không có tao á không cần biết mày không cho thì để tao ráng tìm được nhà bà cô giàu có kia hoặc tìm tới thằng chồng mới của mày chắc mấy người đó cho tao cũng không tệ đâu anh bình em xin anh đừng vậy mà anh c h ử cho em một con đường sống được không anh đấy nhẹ giọng với anh như vậy có phải tốt không em em không biết biển danh của anh là anh bình điên mà chọc anh nổi máu lên thì có gì mà lợi cho em em cứ dịu dàng biết điều anh thương không để đâu cho hết chỉ là anh mới thua độ nhiều quá nên kẹt tiền mới nhờ tới em thôi em ráng mà giúp anh nhé anh sẽ giữ t i ế n chuyện này cho em thuận lợi trở thành bà chủ chỉ cần không quên anh là được em biết rồi nếu biết thì chiều mai ta gặp nhau đi đưa trước cho anh ít tiền dạo này vã quá chưa chưa được đâu cho em hai ngày em xin người yêu em đã nhưng mà em chỉ thắc mắc vì sao anh lại có số điện thoại của em là ba em cho anh à ừ ba em đúng là nhát gan anh chỉ mới nói em nợ tiền anh luật là con nợ thì cha trả chỉ nói vậy thôi mà ông ấy đã lập tức lấy số của em cho anh còn nói có gì thì cứ tìm tới em ông ấy trả liên quan tính ra em cũng khổ nhở có một người cha bạc bẽo càng nghĩ anh càng thương cho em đó kim nghe tên bình nhắc đến người cha đổ đốn biến chất cô nghiến răng trèo t r è o chính ông ta vì cờ bạc gái gú mà phá sản khiến cho cô từ trên đỉnh cao rơi xuống đáy xã hội thành người hèn kém còn chưa đủ n à y cô sắp bước ra khỏi vũng bùn lại chính ông ta một lần nữa phá vĩnh khiến cho giấc mơ tươi đẹp có chiều hướng lùng lây bây giờ cô phải làm sao làm sao đây đang lúc cuộc trò chuyện qua điện thoại vẫn còn chưa dứt mỹ kim nghe có tiếng chuông cửa đoán chắc vương đã đến liền muốn nhanh chóng gác máy em bận rồi liên lạc với anh sau nhé thằng chồng mới của em về đấy à vậy thì không làm phiền em ngày mai nhớ chuẩn bị tiền cho anh một ít trước nhé biết rồi mỹ kim ngắt tín hiệu ngay và cài bảo mật điện thoại trước kia không có điều khuất tất cô chẳng việc gì phải làm vậy cho lắm chuyện nhưng giờ nguy cơ xuất hiện nếu không cẩn thận bao công sức vươn lên thoát khổ của cô sẽ thành ra sôi hỏng bỏng không tất nhiên cô không thể để điều đó xảy ra sau khi đã đặt mật mã cho điện thoại xong mỹ kim chấn chỉnh lại tinh thần cảm thấy bình thường rồi mới nặn ra một nụ cười tươi tắn đi ra mở cửa vương đến đây như một thói quen hôm nào cũng phải vuốt ve c h i ế c bụng nói mấy câu âu yếm bé con một chút thì mới vừa lòng sau đó tự tay anh sẽ pha cho kim một ly sữa bà bầu uống rồi mới yên tâm ra về những điều ngọt ngào này có mơ cô cũng không ngờ tới mình lại may mắn gặp được một người đàn ông có gia cảnh lại chân thành đến vậy cuộc đời cô cứ ngỡ sắp sang trang vậy mà đến bước cuối vẫn gặp phải những âm hồn bất tán đêm đó về những bất an trong lòng cô không thể chợp mắt cứ nằm nghĩ mãi sẽ nói gì để xin t u y ể n anh vương đưa cho thằng khốn nạn kia ngày hôm sau mỹ kim tạm gom trước một ít tiền cô còn thủ sẵn do vương cho tầm hơn hai mươi triệu đưa trước cho bình họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê tầm trung để chắc chắn nơi như vậy vương sẽ không bao giờ ghé đến tên bình vừa gặp con bồ cũ liền nhe răng cười đều cáng hết nhìn dưới rồi lại nhìn trên rồi nói ai rời xa anh không ngờ em sống tốt đến vậy đấy nhìn em ai mà nghĩ đang mang thai đâu cơ chứ thằng đó chăm em tốt quá nhỉ đúng là tiền nhiều có khác h ả anh bình anh rẻ biểu em làm chi dù gì mình cũng có tình có nghĩa hôm nay em đưa tạm cho anh hơn hai mươi triệu chờ em nghĩ cách rồi đưa thêm cho anh nhé cũng được nhưng mà em tính cho anh bao nhiêu mỹ kim giờ ra nằm ngón tay bình nhếch mép hỏi năm tỷ à cũng được anh bình em làm gì có số tiền lớn như vậy là năm mươi triệu thôi năm trăm triệu còn không đủ cho anh đây nhét kẽ răng nữa là năm mươi triệu nếu năm mươi triệu là p h ầ n ứng rồi em từ từ đưa cho anh thêm thì được em không bàn thêm nữa cứ quét vậy đi cơ mà vì không đưa cho anh một lần anh thiệt thòi quá rồi thì cũng phải cho anh một chút phúc lợi chứ phúc lợi phúc lợi gì ờ phúc lợi là như vậy nè sau khi ngừng lời chốc lát t ề n b ì n h khẽ cọ ngón chân cái lên đôi chân thon dài mịn màng của mỹ kim tiếp sau là ánh mắt như sói đói thành âm giảm lại thành tiếng thì thào chỉ đủ hai người nghe thấy em ấy từng là của anh giờ để thằng khác hưởng anh tiếc lắm đấy tên bình cong môi cười càng sâu nơi k h ó e mắt gian rào lộ ra tia đắc ý nhưng cô lại chẳng thể làm trái ý hắn nếu không cửa hảo môn sẽ biết lối mất thôi cô gắn răng nén lại những p h ấ n uất ngập đầy trưng ra nụ cười giả tạo đáp chỉ cần anh đừng làm khó em chờ khi nào em gom đủ số anh cần anh đừng xuất hiện k i ể u mọi chuyện vỡ lở n h a anh hứa cũng trong lúc này ở một chiếc bàn khác trong quán cà phê một thanh niên với cặp kính cận như đang chuyên tâm đọc báo thực chất là quan sát hết thảy những màn thân mật vừa rồi anh ta cẩn thận đưa chiếc điện thoại tìm góc chụp phù hợp là khoảnh khắc hai người nghiêng đầu thì thầm là cô gái kia nắm chặt bàn tay tên có gương mặt bạm trợn đôi mày hơi t r a o n h ư nài nỉ như cầu xin ngồi một lát cả hai đứng dậy rời khỏi quán sau khi cô gái thanh toán tiền xong họ cố tình đi cách xa nhau ra nhưng điểm đến cuối cùng của họ lại cùng một chỗ nhà nghỉ hoa hồng đứa bé là con của anh anh còn làm vậy là chính giết nó đấy em van anh đấy mỹ kim hoàng sợ lỡ đ ầ u chẳng may ảnh hưởng xấu đến đứa bé thì sao đành bất lực thú nhận với hắn đứa bé nó là của anh chuyện này là thật ngày đó anh bỏ em đi theo con khác không lâu sau em mới biết mình đã có thai cũng may may mà em gài hàng được anh ấy anh nghĩ đi em cưới anh ấy rồi sẽ có thể lo tốt cho con chúng ta cho nên từ giờ đừng ép em làm hại con mình nha anh một lúc sau hắn mới nói anh sẽ không làm hại con mình nhưng mà anh cũng cần tiền nếu em đã có cuộc sống vàng son nhung lụa tuyệt đối phải nhớ công anh đã tạo ra đứa bé mang đến may mắn cho em em hiểu không dạ dạ tất nhiên em hiểu lòng em cũng chỉ có mình anh em là vì muốn tốt cho tương lai của con bất đắc dĩ mới phải làm như vậy anh yên tâm em sẽ nghĩ cách giúp đỡ anh anh sẽ không phải khổ nữa đâu một lời của bình mỹ kim như được ân xá vội vàng dùng lời ngon ngọt dỗ dành hắn ta cả hai xem như đã đạt được thỏa thuận đôi bên cùng có lợi lát sau mỹ kim ước chừng cũng đã trễ cô ta lựa lời xin phép bình về trước hắn cũng gật đầu trong lòng thật không thể hiểu rõ cảm xúc của lúc này là gì nữa trước khi bước ra khỏi nhà nghỉ mỹ kim nhìn sơ mình một lượt quần áo cũng tươm tất như ban đầu rồi mới thở v à o xài chân rời đi cô ta đ â u biết có người đã kịp chụp lại tấm ảnh cô ta đi ra từ nhà nghỉ thêm mấy tấm ảnh chụp ở quán cà phê đó nữa Hành niền kính niền đeo thu chú minh tài xế vừa nhận được sấp hình để mang đến cho bà nguyễn để bà có nhận định riêng không dám tự ý phỏng đoán bà xem qua một lượt quả nhiên cô gái này không hề đơn giản cái lý do khiến cô ta muốn gắn bó với thằng con trai nhà bà thì lại càng khả nghi nghĩ vậy bà quyết định tối nay chờ vương về sẽ nói chuyện với nó khuyên nó nên cẩn thận trong vấn đề hôn nhân bà không muốn rước vào nhà một người không tốt khiến nhà cửa s á o xào không có ngày bình yên tối đó bà chờ mãi tận khuya vẫn không thấy thằng con trai mình về gọi điện cho nó mới biết nó đi công tác đột xuất ở đà nẵng phải ngày mai mới về nhà chuyện bà muốn nói trao đổi bằng điện thoại cũng không tiện bà đành nhẫn nhịn chờ thêm một ngày nữa sáng hôm sau vương đáp chuyến bay sớm về sài gòn đang muốn gọi tài xế trở về nghỉ ngơi một chút rồi t r ư a sẽ qua thăm người thương và con chỉ là mỹ kim rất đúng lúc gọi điện đến giọng nghe ra vương chút buồn phiền anh yêu xuống máy bay chưa để mẹ con em ra đón anh sẵn có chút chuyện rắc rối nhờ anh giúp em nhé chuyện gì vậy em ăn uống không được sao hay thai kỳ bất ổn cũng không phải lát gặp rồi em nói em không cần đi đâu cứ ở nhà chờ anh về em mới vừa đi ra ngoài mua ít đồ giờ đang thấy mỏi chân nên ngồi nghỉ tạm đây thôi còn không thì anh qua đón em cũng được em đang ở quán cà phê highlands trên đường nguyễn tri phương nha anh được rồi tắt điện thoại vương chuyển hướng về quận năm đón người thương thấp thỏm không biết s ố t cuộc là có chuyện gì làm cho bà bầu xinh đẹp nhà anh phải lo âu đến vậy khi anh đến nơi nhắc thấy thân ảnh quen thuộc liền nhanh chân bước vào kéo ghế ngồi xuống ngay vị trí bên cạnh lập tức hỏi em sao rồi có mệt chỗ nào không lúc vương vẫn còn đang quan sát sắc diện người yêu lại nghe có thanh âm của gã đàn ông vang lên không biết là từ đâu người này là tiếng nói rất gần khiến vương không khỏi tò mò đưa mắt nhìn thử thì thấy gã kia đứng ngay cạnh bàn mình đang nhìn vào mỹ kim cô ấy cũng nhoẻn miệng cười đáp lại anh b ì n h đây là chồng sắp cưới của em nói xong mỹ kim quay sang vương tiếp tục anh yêu giới thiệu với anh đây là anh họ của em mới từ ngoài quê vào hai người làm quen với nhau nhé chào anh chào cậu hai người đồng thanh lên tiếng vương cũng phải phép mời anh họ của vợ tương lai ngồi xuống hỏi thăm dăm ba câu bình làm ra vẻ thân thiện như vô tình nhưng thực chất là cố ý kể khổ chuyện nhà mình chốc chốc mỹ kim cũng đem vào vài câu an ủi lát sau cô ta quay sang vương giọng điệu nài nỉ anh họ của em làm ăn thất bại giờ ba mẹ ở quê khổ sở như vậy anh coi có cách nào giúp được anh ấy không anh có chuyên môn gì không hồi xưa nhà nghèo anh không được ăn học tới nơi tới trốn nhưng mà anh cảm thấy mình có duyên buôn bán mới đây có người bạn rủ hùn hạp mở quán ăn hoặc quán ốc anh thích lắm mà vốn không có chỉ đành nhìn cơ hội qua đi Ai... kim đưa tay lay lay vương thêm ném lời vào anh yêu anh có thể nào cho anh ấy vay tạm trừ khi việc buôn bán của các anh ấy ổn định có lời rồi sẽ trả dần cho anh được không giúp anh ấy là giúp cả nhà họ qua cơn khốn khó xem như tích đức cho con của chúng mình được không anh nghe vợ tương lai nói cũng đúng vương không keo kiệt đến mức từ chối một gia đình đáng thương lại còn là họ hàng với cô ấy anh gật đầu, nhẹ nhàng hỏi, anh muốn mượn bao nhiêu anh giúp anh vậy, anh cùng Không gì, Cậu vậy, tiền? suốt triệu biết tài tiền đầu, để muốn nhiêu chuyển qua nhẹ Anh mượn Bạn anh nó anh như anh ơn anh nhắn cho em số tài khoản em chuyển tiền qua cho anh liền Anh hỏi cho cho bao em Em có vô không có tài khoản ngân hàng cậu cho anh lấy tiền mặt được không tiền mặt em mang không đủ vậy thì làm thế nào đây ta nếu vậy cậu cứ đưa cho mỹ kim bữa sau nó đưa cho anh cũng được anh lần nữa chân thành cảm tạ cậu mỹ kim cảm thấy đâu đó câu chuyện đã ổn thỏa thì mới xen vào vậy được anh cứ về nhà nghỉ ở tạm vài ngày đi chờ anh vương rút tiền em sẽ đưa cho anh để mau chóng mở quán thuê nhà trọ ở cho nó ổn định từ quê vào đây không có nhà cũng kham khổ lắm rồi lẽ ra nhà em rộng kêu anh ở cùng cũng không sao nhưng mà anh trai em gái cũng có cái bất tiện mất công người ngoài lại dị nghị mỹ kim nói chuyện hợp lý hợp tình đâu ra đó vương cảm thấy rất ưng trong bụng đúng là họ hàng cũng không nên trung đụng rất bất tiện khi anh muốn đến thăm người yêu cho nên anh im lặng để cô ấy tự thu xếp ổn thỏa chuyện với anh họ của cô ấy b ì n h cũng không còn việc gì liền rời đi trước còn vương thì lái xe đưa mỹ kim về nhà chuyến công tác đột xuất hôm trước khiến anh cảm thấy mệt mỏi c h ờ người yêu về cũng không nán lại lâu quay xe về căn biệt thự nhà mình ngủ một giấc thật sâu nạp lại năng lượng hao hụt vì công việc lúc anh tỉnh dậy trời cũng đã vào chiều tối cả nhà quây quần ăn cơm xong xuôi ông nguyễn có thói quen vào xem tin tức còn bà nguyễn khéo léo kêu con trai ra ngoài vườn hoa trò chuyện lựa lời cho nó hiểu rằng bà không vì chuyện gia cảnh sang hèn nhưng cô con dâu này dường như không hoàn mỹ như lòng tin của thằng con nhà mình dành cho vương lúc này ngủ nghe đủ giấc tinh thần rất tốt nghĩ mẹ yêu muốn cùng mình buồn dơ lê chút chút cho đỡ buồn anh gợi chuyện trước mẹ là đang hồi hộp ngóng con dâu hay là ngóng cháu nội đây mỹ kim nói với con mẹ đối xử rất tốt với cô ấy có phải là con trai của mẹ sắp già rìa rồi hay không vương à nói đến con bé ấy mẹ cũng có chuyện bất an đây gì vậy mẹ sao lại bất an chẳng phải hai người cư xử rất hòa hợp với nhau hay sao để mẹ cho con xem cái này chờ tí dứt lời bà nguyễn vào phòng sách lấy một sấp hình mang ra cho con xem vương cầm một sấp hình nhận ra đây là mỹ kim thì hàng mày nhíu lại anh lật từng tấm lên xem vương mặt dần nhàn nhạt, nhạt vẻ khó chịu bà nguyễn nghĩ như vậy rất tốt nó khó chịu tức là nó dần tin vào chứng cứ này bà nghĩ vương sẽ hụt hẫng đau lòng vì bị người ta lừa gạt nhưng thà đau ngắn hơn đau dài phải để nó tự mình cảm nhận tự mình cân nhắc về quyết định hôn nhân chứ nếu không thì nếm khổ đau chua chát nhiều hơn cũng chỉ có nó mà thôi bà nguyễn im lặng một bên chờ đợi con trai nói ra suy nghĩ vương đúng là rất không vui mà lời nói ra ngoài sức tưởng tượng của bà mẹ con tưởng mẹ thật lòng quan tâm cô ấy ai ngờ mẹ lại không ưa cô ấy đến vậy vì nghèo hay sao hả mẹ con nói bậy bạ cái gì vậy thế vì sao vì sao mẹ lại cho người đi điều tra cô ấy mẹ có cảm giác nó không tốt như con nghĩ mẹ thương con sợ con bị lợi dụng tình cảm vậy mà con lại nghĩ mẹ là hạng người nhất nhất với tư tưởng môn đăng hộ đối sao giờ khoan nói động cơ của mẹ sai hay đúng con cứ nhìn vào kết quả con nhỏ đó nó không có tốt đâu con à mẹ đọc được trong mắt nó có gì đó rất phức tạp không t h à n h thuần như bề ngoài đâu mẹ là con hại đời cô ấy cô ấy cũng không hề muốn bám víu con là tự con muốn chịu trách nhiệm con thấy cô ấy rất tốt xứng đáng là mẹ của mấy đứa nhỏ con của con cho nên con xin mẹ cũng yêu thương cô ấy nha mẹ con có bị hổ đồ hay không nhìn thấy nó đạp hai thuyền còn không màng nó đang mang thai mà đi nhà nghỉ với người đàn ông khác người như vậy mà con còn bảo nó tốt nó cho con uống bùa mê thuốc lú gì hả mẹ ơi người đàn ông đó con đã gặp rồi là anh họ của cô ấy người ta khổ sở từ quê vào đây lập nghiệp Hiện chưa có nơi có trỏ, mẹ ớ i vài tạm hôm. m ở nhà nghỉ vài hôm. Mẹ chưa biết rõ sự tình đã nghe theo mấy cái chứng cứ ba xu này à con đã trưởng thành rồi đâu có dễ bị lừa ngạt như vậy nhưng phía mẹ con chỉ xin mẹ gạt bỏ hết định kiến ban đầu toàn tâm toàn ý chấp nhận cô ấy đi cô ấy sắp tặng cho mẹ một đứa cháu đáng yêu mẹ càng phải thương cô ấy nhiều mới đúng đó mẹ nếu mẹ nói giác quan của mẹ trước giờ chưa từng sai mẹ vẫn muốn con nhìn lại mối quan hệ với cô gái kia thì sao mẹ con đưa cô ấy về là muốn nhận lấy lời chúc phúc thiêng liêng của ba mẹ muốn có một hôn nhân vừa ý để bắt đầu tháng ngày vui vẻ với tiếng nói cười của trẻ thơ và một người vợ dịu dàng chu đáo con tin vào cảm nhận của mình nếu mẹ vẫn không đồng ý con cũng đành phải bất hiếu tự quyết định cuộc đời mình mong rằng sẽ không có ngày đó nghe vương c ư ờ n g quyết trái tim bà nguyễn như hóa đá bà không ngờ tình cảm của thằng quý tử nhà mình dành cho cô gái kia lại kiên định bậc này bà nên làm gì mới tốt còn chứng cứ kia của thám tử lẽ nào có nhầm lẫn gì không trước lời phản bác của con trai bà nguyễn có hơi hoang mang với kết quả điều tra của thám tử vì vậy bà gọi điện cho chú minh báo chú nhắn tin số điện thoại của thám tử để bà trực tiếp nói chuyện alo tôi là người đã thuê văn phòng thám tử tư điều tra về một cô gái tên là mỹ kim tôi có chút chuyện muốn hỏi vâng việc đó đúng là tôi đang phụ trách bà muốn biết việc gì tôi sẽ nói rõ hơn ạ về sấp ảnh cậu gửi qua kết quả đó chính xác bao nhiêu phần trăm giữa hai người trong ảnh thực sự có liên hệ mật thiết hay không thưa bà qua kinh nghiệm điều tra từ trước đến nay với cử chỉ hành động đó tôi khẳng định hai người trong ảnh là người yêu chí ít cũng là từng yêu nhau tôi vẫn còn đang tiếp tục theo dõi sẽ sớm gửi cho bà những thông tin cần thiết vậy được giờ tôi muốn nhờ cậu chuyện này trước cứ điều tra xem ba mẹ của cô ta có nợ nần gì ai không bao giờ có thông tin chủ nợ cậu lấy số điện thoại gửi dùng tôi tôi sẽ nói chuyện thêm với họ dạ được trong ngày mai sẽ có kết quả về chuyện này cho bà đúng hẹn buổi chiều ngày hôm sau thám tử đã gửi cho bà nguyễn một vài số điện thoại của chủ nợ trong số đó còn có thông tin về khoản vay và mức độ hổ báo của từng người bà cố tình gọi cho một người xếp vào hàng dữ dằn nhất alo có phải đây là số của cậu hương cọp đúng vậy bà là ai tìm tôi có chuyện gì tôi được biết nhà ông phạm thanh công có nộ cậu khoản tiền hơn trăm triệu không biết cậu có muốn sớm thu hồi số tiền đó không chuyện đó là tất nhiên nhưng sao bà lại làm vậy à là tôi biết con gái của ông ta đang cặp với một chàng trai có tiền bản thân tôi cũng là chủ nợ của gia đình đó muốn thông qua cậu mở đường đi đòi để tôi cũng có thể lấy lại số tiền đã cho họ vay lâu rồi mà chưa thu lại được、Thật、ra là vậy được rồi thông tin của bà cũng khá hữu ích vậy bà cứ đưa cho tôi số điện thoại của con nhỏ kia tôi sẽ đến trực tiếp để đòi nợ nó nhưng cậu cũng nên chú ý người ta đang có thai cậu mà làm quá tay lỡ xảy ra chuyện gì thì lại chúc họa vào thân bà yên tâm tôi tự biết cân nhắc sau khi nhận được số điện thoại của mỹ kim hưng cọp liền gọi điện đến số của cô ta cuộc nói chuyện kéo dài tầm mười phút hắn ta nêu ra món nợ hơn một trăm triệu của ông công cùng những lời dọa nạt nếu không trả thay cho ba cô đừng trách hắn ta tìm đến tận nơi ở của cô ta để làm to chuyện tức nước vỡ bờ cô đã không thể chịu nổi một người cha vừa vô dụng vừa gây họa như vậy khiến cho cuộc đời mình mãi chìm đắm trong tối tăm cổ nhục nên quyết định gọi ông ta ra gặp mặt hai cha con gặp nhau không có vẻ gì là thân thiết thương yêu ông công nhìn con gái áo váy đắt tiền túi sách hàng hiệu trong khi vợ chồng ông ở nhà sống trong kham khổ thì cảm thấy vô cùng bất mãn vừa ngồi xuống bàn ông đã lên tiếng châm trích dạo này gặp được đại gia rồi thì quên mất cha mẹ vợ chồng tao đúng là số khổ sinh con g a lại chẳng được nhờ mày có biết mẹ mày ở nhà nay ốm ai đau hay không mày sống sung sướng một mình không sợ trời cao bắt vạ m à à ba sao ông không xứng không có tư cách gì mà trách móc tôi cả ông tự coi lại bản thân mình đi ông đã lo được gì cho tôi hả chỉ vì ông mê gái bị nó lừa trắng tay hại tôi phải thân sơ thất sở chưa đủ hay sao ông còn tiếp tục mượn nợ khắp nơi rồi người ta tìm đến quấy dối vì ông tôi có ngày nào được bình yên không người như ông nên chết sớm đi cho r ả n h nợ tôi khổ vì ông đủ rồi đừng kéo theo tôi và kiếp sống hèn mọn khốn khổ giống ông chỉ một lần duy nhất lần này tôi sẽ về xin chồng tôi bố thí tiền cho ông trả nợ từ nay về sau tôi với ông chẳng còn gì liên quan mày còn mất dạy mày dám nói với ba mày như vậy hả ngay từ lúc này tôi đã không còn là con gái của ông nữa tạm biệt và không hẹn gặp lại nói rồi mỹ kim đứng dậy rời đi không quan tâm ông công đang ngồi đó tức đến xanh ruột gương mặt đỏ bừng bừng vì nộ khí ngút trời cô ta đâu có biết ở một góc trong quán cà phê bà nguyễn đã đứng nơi đó một lúc và nghe hết những lời bất hiếu đến trời đất không dung của cô ta nhờ cậu thám tử báo địa điểm cô ta đến bà mới tự t à i nghe hết thấy rõ bản chất nanh nọc của cô ta quả nhiên linh cảm của bà hoàn toàn chính xác với cha mẹ r ứ t ruột đẻ ra mà cô c ta ò nghĩ vậy bà nguyễn càng quyết tâm cản trở việc hôn sự lần này về phần đứa bé trong bụng cô ta nếu thực sự là giọt máu của thằng con nhà mình thì bà sẽ nhận còn người con gái bề ngoài xinh đẹp có thừa bên trong thì bụng dạ hiểm ác khó lường như vậy bà tuyệt nhiên không chấp nhận thế nên ngay trong tối hôm đó bà nguyễn lại muốn khuyên nhủ vương một lần nữa hôm nay tập đoàn nam việt có cuộc họp quan trọng những luồng ý kiến trái chiều của các cổ đông về việc bổ nhiệm lại nhân sự để chỉnh đốn hệ thống quản lý khiến vương cảm thấy rất đau đầu về tới nhà anh chỉ muốn tắm táp với nước nóng cho thư giãn rồi sẽ tính toán thật kỹ đưa ra lựa chọn tốt nhất có lợi cho công ty mà vẫn khiến người ta tâm phục khẩu phục đang trong mạch suy nghĩ vương nghe tiếng gõ cửa theo đó là chất giọng thân yêu quen thuộc mẹ vào được không con trai dạ được trên tay bà nguyễn là một ly sữa nóng anh c h ồ n g thấy vô cùng cảm động đưa hai tay nhận lấy kèm theo tiếng cảm ơn rồi bưng ly uống một hơi chờ cho vương uống xong bà nguyễn mới lên tiếng mẹ có chuyện này muốn bàn với con vâng mẹ cứ nói đi ạ mẹ mới tìm hiểu thêm về con kim vì con nói mẹ hiểu lầm nó nên mẹ mới muốn xem lại lần nữa là mẹ lầm hay con lầm lần này mẹ xác định một trăm phần trăm con kim không phải người tốt đứa bé kia mẹ có thể nhận nhưng mẹ sẽ không đồng ý cho con đ ế n tới hôn nhân với nó đâu con phải nghe mẹ mẹ làm gì cũng vì tốt cho con hết đó thôi đủ rồi đấy mẹ ơi nếu là chuyện khác thì mẹ con mình có thể tiếp tục còn chuyện này dừng lại ở đây đi con không muốn tình cảm mẹ con mình sứt mẻ con cũng không muốn thiệt thòi cho một người từng ngậm đáng nuốt cay vì con con chắc chắn sẽ cưới cô ấy nếu mẹ đã không chấp nhận con chỉ còn cách cùng cô ấy đi đăng ký kết hôn đơn giản cũng không cần thiết đám cưới rình rang đâu ạ con con nhất định phải chống đối mẹ sao không phải con vẫn yêu thương và tôn trọng mẹ duy nhất chuyện này con không thể nghe theo mẹ đâu nếu mẹ nói mẹ có nỗi khổ tâm chỉ có con mới giúp được mẹ không phải vào tù vậy con có đồng ý hay không mẹ đang nói cái gì vậy sao lại có chuyện tù tội gì ở đây là mẹ giấu giếm cả nhà mẹ mới vừa lái xe đụng người ta trở thành người thực vật nhà người ta chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau vì để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự mẹ đã lo lót cho phía công an điều tra còn phía gia đình con bé mẹ rất muốn bù đắp lại cho họ ngặt nỗi con bé ấy rất tự trọng nhất định không nhận lấy tiền mẹ đưa cho mẹ đang muốn tìm cách thuyết phục nó thêm thì lại vô tình biết được nó rất là ái mộ con vì tiếng tăm trên thương trường cho nên mẹ nghĩ chỉ còn một cách là để con cưới con bé dành chính ngôn thuận trở thành con dâu của mẹ thì vụ tai nạn này mới thực sự khép lại chứ nếu không có ngày mọi chuyện chẳng giấu giếm được nữa mẹ sẽ không thể tránh khỏi tù tội mà cho dù không bị truy cứu mỗi ngày mẹ phải trôi qua trong r ằ n vặt mẹ làm sao mà sống vui vẻ được hả con mẹ ơi làm sao con có thể phụ d ã y mỹ kim được chứ con chỉ phải chịu đựng trong một hai năm thôi đó là ước lượng của bác sĩ dựa vào tình hình hiện thời của người bị nạn chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn mẹ vào tù con mới vừa lòng hay sao vấn đề là do cô gái kia chỉ cần nhận tiền bồi thường là được rồi cớ gì phải kết hôn với con mới được c ò n đoán chắc là cô ta biết nhà mình có tiền nên làm ra vẻ muốn thả để bắt đúng là chiều trò rẻ tiền cô ta chính là một kẻ tham lam vô độ mẹ chê mỹ kim thâm sâu khó giò chê cô ấy không tốt nhưng lại muốn rước về một kẻ lắt léo vờ vịt như vậy con thật không hiểu mẹ luôn đấy vương coi như mẹ cầu xin con đồng ý chỉ hai năm thôi không một năm cũng được trong một năm này mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con bé hết mức sau đó con có muốn đề nghị ly hôn mẹ cũng không ngăn cản con giúp mẹ đi mà nếu con không đồng ý mẹ đi chết cho con vừa lòng mẹ mẹ để con suy nghĩ mai sẽ trả lời với mẹ được không được con cứ nghĩ cho kỹ sống chết danh dự của mẹ phụ thuộc cả vào quyết định của con mẹ về phòng nghỉ ngơi đây trước khi rời khỏi phòng bà nguyễn còn kịp trưng ra gương mặt não nề lo âu tất cả đều lọt vào tầm mắt của vương trước giờ vẫn luôn là đứa con cực kỳ có hiếu cửa phòng vừa khép lại bà đã thu hết dáng vẻ ủ r ộ t dằn vặt vừa dựng lên bà trước giờ chưa từng nói dối chỉ là lần này trường hợp đặc biệt ngoài khả năng thu xếp của bà vì vậy bà buộc phải làm liều nói đại mặc kệ là chưa từng bàn bạc bà qua với con bé phúc an kia bà tin thằng vương nhà bà hiếu thảo như vậy sẽ không thể bỏ mặc mẹ mình thấy chết mà không cứu bà nghĩ đáp án của vương ngày mai chắc chắn sẽ khiến bà vừa ý thôi một cửa tám phần là chót lọt cửa còn lại là thuyết phục con bé phúc an chấp nhận chuyện này nếu hai phía đều ổn thỏa con bé an về đây ở đầu tiên sẽ giải quyết tạm thời chuyện cưới xin với con nhỏ mỹ kim kia chờ bà thu thập thêm chứng cứ sẽ vạch trần bộ mặt xấu xa của kim cho thằng con nhà mình sáng mắt ra tình hình nhà phúc an đang ngặt nghèo chỉ cần nó đồng ý bà nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ ba con bé trong giai đoạn chữa trị quan trọng này cả về tinh thần lẫn tiền bạc đề nghị đường đột kia là đôi bên cùng có lợi con bé ấy sẽ không từ chối đâu phải không nghĩ vậy bà quyết định lấy điện thoại ra bấm số đầu dây bên kia vang lên giọng nữ rất ngọt ngào dạ an nghe con nhớ gì chứ gì gì là gì đưa ba con vào bệnh viện cấp cứu phải không ạ đúng rồi dì có chuyện quan trọng muốn nhờ con giúp ngày mai dì cháu mình gặp nhau được không con dạ được nhưng con không thể đi đâu cả con còn ở bệnh viện để chăm sóc ba ừ vậy dì vào bệnh viện gặp con tạm biệt mai gặp n h á chào dì cất điện thoại vào túi phúc an vô cùng thắc mắc ngoài chuyện của ba cô ra thì hai người đâu còn gì liên quan đến nhau hơn nữa dì ấy lại bảo có việc muốn nhờ cô nhỏ bé như vậy làm gì mà gánh nổi sự nhờ cậy của một người giàu sang quyền quý như thế hoang mang một lúc vẫn không đoán ra chuyện gì phúc an chẳng muốn bận lòng thêm nữa nghĩ thầm cứ chờ đến mai sẽ rõ cả thôi đêm đó bà nguyễn trong phòng sách tạm khóa cửa để chồng con không phát hiện miệt mài soạn bàn thỏa thuận dành cho phúc an nội dung tất nhiên có những quyền lợi và giảng buộc nhất định bà nguyễn đọc đi đọc lại kỹ càng cảm thấy những điều kiện bên trong là an toàn rồi mới yên tâm gấp lại cất kỹ chờ dùng cho cuộc đối thoại ngày mai không phải bà hoàn toàn tin tưởng vào phúc an khi mới gặp gỡ đôi ba lần nhưng mà hoàn cảnh gấp rút nếu không kịp thời đưa cô bé ấy ra làm lá chắn chỉ sợ rằng thằng con nhà bà sẽ làm liều tự mình đi đăng ký kết hôn với con h ổ lê t ê n kia dù vậy bà vẫn có sự từng t r à i tất nhiên sẽ biết cách phòng tránh trường hợp dễ làm nảy sinh lòng tham nơi con người sao có thể để xảy ra trường hợp đuổi hùm cửa trước rước sói cửa sau cho được việc chuẩn bị đã xong bà nguyễn yên tâm về phòng ngủ phía trước là một trận chiến đang chờ bà t h ầ n già tưởng chừng đã thành thơi ngờ đâu lại vướng v à o họa vì con yêu tinh mê hoặc thằng quý tử nhà mình cơ mà bà chính là gừng càng già càng cay bà không tin mình lại chịu thua con q u ắ t hỉ mũi còn chưa sạch đó trải qua một đêm thời khắc bà mong chờ đã đến từ lúc xuống nhà ăn sáng gương mặt thằng vương đã s á m xịt bà đọc được trong đó là cuồng phong bạo nộ là sự không cam lòng ông nguyễn có việc cần đi trước nên cũng không có chú ý đến sắc diện con trai vừa ăn xong là báo tài xế trở đến công ty ngay hai mẹ con có không gian riêng bà nguyễn liền bày ra cái dáng vẻ mỏi mệt bất an là mẹ khiến con khổ thôi mẹ không nài ép con nữa con cứ vô tư vui cuộc sống của mình trách nhiệm của mẹ để mẹ tự mình gánh vác con có nói không đồng ý sao nên mặt con đã nói lên tất cả được rồi ăn uống xong xuôi mẹ sẽ lên cơ quan công an thú tội con ở nhà nhớ thay mẹ chăm sóc thật tốt cho ba mẹ không thể dự hôn lễ của con mẹ rất tiếc mẹ mẹ đừng nói vậy nữa con con đồng ý nhưng sẽ như mẹ nói chỉ chỉ một năm thôi con nói thật chứ mẹ mẹ nghe không lầm vâng vương đáp lại bằng chất g i ọ n g ỉu xỉu bà nguyễn tất nhiên nghe ra được nhưng bà mặc kệ hiện tại là bà đang giúp thằng con khờ sau này mà phát hiện ra bộ mặt xấu xa của cô à kia nó sẽ cảm ơn không hết nữa kìa thế là một bên vui vẻ trong lòng một bên não nể gắng nuốt hết bữa sáng rồi xúc miệng lên phòng thay áo quần đi làm dù cảm xúc rất rất không tốt vương vẫn phải xử lý cho xong phần việc quan trọng của tập đoàn vào ngày hôm nay thằng con vừa đi bà nguyễn cũng có việc ra ngoài trang phục của bà nền nã giản dị nhưng tỏa ra cái khí chất từ trong cốt cách khiến người ta vừa phải kính trọng vừa muốn thân thiết nơi bà đến là bệnh viện một m ộ t năm có người đàn ông số khổ mỗi ngày đều chống chọi với định mệnh chưa biết sẽ giành chiến thắng hay thất bại đau thương trở thành gánh nặng của con gái mình chú mình tài xế mấy ngày qua đã được bà nguyễn can dặn đúng giờ nhất định sẽ vào bệnh viện giúp phúc an một tay làm vệ sinh cá nhân cho ông trịnh vì vậy Bà chỉ cần đi theo chú minh là đến đúng chỗ gặp đúng người vừa đi tới cửa bà đã thấy phúc an ngồi một bên nắm lấy bàn tay của người cha đang nằm im lìm giọng thù t h ỉ bà bà muốn ngủ thì ngủ vài ngày thôi đừng có ngủ lâu quá nha con nhớ bữa cơm thân thiết của cha con mình nhớ cảm giác b à nâng n ê u con như công chúa lắm không lẽ b à đành lòng để con buồn sao hình ảnh trước mặt có bao nhiêu là cảm động bao nhiêu là chua sót càng khiến bà nguyễn có thiện cảm hơn với phúc an cảm thấy không nên đường đột đi vào bà cố tình hắng r i n g phúc an nghe tiếng mới quay mặt nhìn ra phía cửa nhận ra là dì xinh đẹp thì gương mặt còn vương buồn phiền liền nở nụ cười nhẹ tiếp đón con chào dì dì đã đến rồi sao ừ dì tiện đường đi ngang đây nên ghé vào luôn tình hình của ba con hôm nay thế nào rồi bác sĩ có nói gì không con dạ vẫn chưa có gì tiến triển con cảm ơn dì đã quan tâm còn bảo chú minh giúp con rất nhiều ơn của dì con không biết phải báo đáp làm sao đây ạ mà đúng rồi chuyện hôm qua dì nói với con không biết là gì vậy ạ bà nguyễn quay sang chú minh nháy mắt ý bảo chú ra ngoài để hai dì con có không gian riêng rồi bà từ tốn bước đến gần ngồi xuống trước mặt phúc an bàn tay mềm mại chạm vào tay cô gái giọng khẩn khoản an n a dì nói ra chuyện này chắc chắn con sẽ cảm thấy rất hoang đường nhưng dì hết cách rồi mới đến đây nhờ cậy con con có thể nào vì tấm lòng của người làm cha làm mẹ mà đồng ý giúp d ì không dì nói gì mà con không hiểu ạ dì thiệt tình kể cho con nghe chuyện này sau đó con xem giúp d ì được không n g h e con dạ dì cứ nói đi con nghe chẳng là dì có một thằng con trai duy nhất mới đây nó dắt bạn gái về ra mắt còn nói rằng sắp có chóng nội cho dì lẽ ra chuyện này là tin vui cũng gọi là song hỉ lâm môn thế nhưng sau đó dì lại vô tình phát hiện ra cô ta đi lại với đàn ông khác rất thân mật dì có kể cho con dì nghe mà nó không tin bảo rằng dì có ác cảm với người yêu của nó thôi thì dì cũng không muốn nghĩ xấu cho ai nên mới tiếp tục tìm hiểu lại phát hiện cô ta mắng chửi cha mình thậm tệ c ò n nghĩ mà xem với đấng sinh thành mà cô ta còn vậy lỡ bước vào nhà dì một khi bất đồng quan điểm biết đâu chừng nó sẽ mắng mỏ gì luôn thì sao cô con dâu như vậy dì tuyệt nhiên không chấp nhận được dì đã cố gắng thuyết phục con trai mình rằng người yêu của nó không hề tốt nó vẫn nhất định không nghe còn đòi tự đi đăng ký kết hôn nữa kìa dạ con vẫn chưa biết mình liên quan gì trong chuyện này trong lúc cấp bách dì đành nói dối rằng chính dì là thủ phạm gây tai nạn cho ba con và dì phải chịu trách nhiệm về thuốc men của ông ấy cũng như chăm sóc con trong giai đoạn khó khăn hiện tại phúc an vẫn chưa hiểu rõ dụng ý của dì xinh đẹp khi dựng nên câu chuyện kỳ lạ này là gì kiên nhẫn lắng nghe thêm bà nguyễn dừng lời chốc lát rồi lại tiếp tục dì đã tự ý quyết định rằng nói rằng con rất tự trọng sẽ không nhận bất cứ bồi thường nào từ dì và về sau dì biết con ái mộ con trai của dì nên mới đưa ra chủ ý cưới con về làm con dâu dành chính ngôn thuận bù đắp cho con cũng để khép lại vụ án trong êm đẹp nhưng dì ơi dì làm vậy không được đâu cô gái kia đã có con với con của dì tự dưng dì đưa con vào làm kẻ thứ ba đáng ghét chia q u y ề n dễ thúy người ta con không thể giúp gì chuyện này được đâu dì van xin con con phải giúp d ì ngoài con ra không ai có thể giúp d ì được cả không phải con chia quyên rẽ thúy mà con đang cứu lấy một người mờ mắt về tình yêu giữ lấy sự tình yên cho cả gia đình gì con không biết đó thôi t h ì đang mang thai mà cô ta còn ra ngoài lang trạ còn chưa biết đứa bé kia có phải máu mủ của nhà gì không nữa an ơi thương gì đi con con vậy khoan nói chuyện của dì cứ bàn tiếp chuyện của ba con lần trước bác sĩ đã nói rồi trong một năm này là giai đoạn cực kỳ quan trọng quyết đ ị nếu con đồng ý giúp gì toàn bộ chi phí lo cho ba con dì sẽ chi trả con chỉ cần chấp nhận làm con dâu của dì khoảng một năm trong thời gian này dì sẽ cố gắng tìm thêm bằng chứng chứng minh cô gái kia là một người xấu xa lẳng lơ và bất hiếu để con trai dì kết thúc đoạn tình cảm sai lầm với cô ta con nghĩ sao về lời đề nghị này con con muốn suy nghĩ thêm được dì đưa con cái này là bản thỏa thuận về lời đề nghị có lợi cho đôi bên mà dì vừa nhắc đến con cứ nghĩ kỹ rồi mai có câu trả lời cho dì chỉ một năm mất tự do Đổi người lấy sống còn cho người thân. cho dì tin thì tiễn Thôi, giờ phải rồi. đi. Mai con sẽ lựa chọn đúng đắn. Đồng con dì. Thôi, cứ lo cho ba đi. Mai gặp nhá. cứ cứ cho vào lo sẽ lựa ba đây. Để gặp ý ký dì dì. Dì về Bây Dạ. xinh đẹp vừa đi khỏi phúc an liền mở bàn thỏa thuận ra xem ràng buộc là cô phải trở thành vợ của con trai dì ấy nhưng tuyệt đối phải giữ kín giao kèo này ngoài dì ấy và cô sẽ không có người thứ ba nào biết cả còn quyền lợi sau thời gian đó phúc an có quyền được yêu cầu ly hôn tìm lại tự do nhưng không được phép đòi hỏi phân chia tài sản với nguyễn thành vương tức con trai của bà nguyễn kim thu phúc an cảm thấy chuyện này thực sự là kỳ quặc nhất mà cô từng biết bản thân lại vô tình bị cuốn vào rất không muốn tham gia mớ dối nhà người ta song những lời gì ấy phân tích rất t r í lý cô phải chăm sóc ba không thể đi làm vậy thì lấy tiền đâu lo hết tất cả thuốc men viện phí trước đó nếu không nhờ gì xinh đẹp hào phóng ứng tặng một số tiền không nhỏ cô cũng không biết phải xoay sở làm sao giữa lúc phúc an còn đắn đo cân nhắc nhiều góc độ cô y tá vào đưa cho cô một tờ giấy thông báo cần phải nộp thêm tiền để đổi loại thuốc liều cao hơn Phước、tốt hơn thì chi phí đội lên rất nhiều nhìn con số lẻ có tám chữ số phúc an bỗng cảm thấy nặng nề mệt mỏi y tá nói xong rồi đi để lại mình phúc an trong phòng bệnh với đôi mắt dần kéo thành mảng nước mờ mờ lặng lẽ chảy xuống đôi má gầy gò vì mấy ngày buồn lo mất ăn mất ngủ cô gái đưa tay lau nước mắt tầm mắt chợt dừng lại ở một tấm giấy gì xinh đẹp vừa đưa nhớ ra đó chính là cứu cánh ngay lúc này phúc an quyết định dẹp bỏ tất cả những t r a n h trở trong lòng nghe theo sự sắp xếp của bà nguyễn làm người thứ ba bị người ta vô cớ chán ghét cũng được chỉ cần cứu sống ba mình cô cam tâm tình nguyện chịu đựng hết thảy nghĩ vậy phúc an đi lấy chiếc bút ký ngay vào bản thỏa thuận còn vương sau buổi họp phân bố lại nhân sự trong công ty tâm trạng buồn bực khiến anh không thể tiếp tục làm việc lấy lý do đau đầu anh về sớm bảo thư ký rời hết tất cả những cuộc hẹn trong ngày hôm nay qua ngày mai nhưng anh không về nhà ngay mà đánh xe qua nhà mỹ kim muốn nói cho cô ấy biết về tình cảnh vạn bất đắc dĩ của mình đón anh ở căn nhà trọ mỹ kim tươi cười dịu dàng cử chỉ quan tâm hết mực càng khiến tim vương đau nhói cô ta cũng tình ý rất nhanh đã phát hiện ra nét muộn phiền nhàn nhạt, nhạt trên gương mặt người yêu liền hỏi anh yêu công việc không thuận lợi hay sao kể em nghe đi em sẽ chia sẻ cùng anh không phải công việc kim h à anh sắp làm đám cưới rồi trời ạ sắp cưới mà bày ra vẻ mặt giàu khổ như vậy t í n h dọa em chết hay sao anh thiệt là vậy chừng nào mình đi thử đồ cưới với chụp ảnh cưới hả anh cô i à u không phải là em mẹ anh đã không phải em vậy là ai là ai anh không biết anh anh nói đi mẹ anh không thích em có phải vì em nghèo hèn không còn anh anh cũng nghe lời mẹ bỏ rơi mẹ con em luôn sao em đừng khóc đừng khóc mà anh không muốn như vậy đâu vừa nói vương vừa bước tới kéo người yêu vào lòng dỗ dành an ủi anh đâu có biết cô gái bé nhỏ vẫn còn thút thít trong vòng ôm của mình lúc này đang nghiến răng nghiến lợi thầm rùa chết mười tám đời nhà bà già chết tiệt kia lần trước gặp cô ta bà ấy cứ sự rất hòa nhã tận tình chăm sóc cô ta ngỡ bà ấy đã chấp nhận cửa hào môn rộng mở đón mình bước vào rồi cớ sao bây giờ lại phát sinh biến cố rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hay là bà ta đã phát hiện ra được điều gì của cô t r ă n g nhìn người thương nước nở nước mắt thấm ướt một mảng áo vương cảm thấy tim mình nhói đau anh vuốt vuốt nhẹ sống lưng mỹ kim lời dịu dàng vỗ về mẹ anh có cái nợ với người ta anh không thể đứng ra gánh vác chứ trong lòng anh chỉ có duy nhất một mình em thôi em phải hiểu tình cảm của anh chứ nợ gì nợ thế nào mà anh phải cưới cô gái kia anh nói đi kim chờ anh chỉ một năm thôi sau một năm r ứ t điểm phần nợ của mẹ anh nhất định sẽ ly hôn với cô ta chính thức đón em về chung nhà chỉ có em mới đủ tư cách làm vợ của nguyễn thành vương này và làm mẹ của con anh thôi anh biết lần này là khiến em chịu thiệt thòi nhưng anh hứa sẽ bù đắp cho em tất cả về sau đừng khóc nữa mà làm anh đau lòng nha em có thật không thật là chỉ có một năm hai người sẽ đường ai nấy đi chứ thật vậy trong một năm này em với anh phải lén lút qua lại với nhau à đời có ai khổ như em không lẽ ra là chính thất v ỗ n g dưng bị biến thành tiểu tam lỡ sau một năm cô gái kia nhất quyết không đồng ý chia tay vậy không lẽ mẹ con em sẽ mất anh mãi mãi sao không em vẫn được quyền đường đường chính chính đến nhà anh ở trước mặt cô gái kia cũng không cần phải kiêng rẻ khép nép gì cả anh muốn cho cô ta biết anh đồng ý cưới là nghe theo sự sắp xếp của mẹ chứ thứ người hám tiền hám lợi kia muốn bám vào anh sao ngay cả nhìn anh còn không muốn nữa là một năm t ư ở n g dài nhưng sẽ qua nhanh thôi coi như đó là đoạn thời gian thử thách tình cảm của chúng ta anh tin mình sinh ra là dành cho nhau bất cứ ai cũng không thể chia sẻ được nếu anh nói vậy thì em tạm tin anh nhưng mà nếu để em phát hiện anh có ý một chân đạp hai thuyền em sẽ ôm con cùng chết cho anh phải hối hận cả đời luôn đấy bậy bạ không à cấm em nói linh tinh như vậy nha thôi để anh lau mặt cho vợ yêu nãy giờ khóc mặt mũi tèm lem như con mèo xấu quá đi thôi một lời trêu chọc của vương mỹ kim đang mặt ụ mày t r a o cũng phải bật cười cô không giận anh nữa cả hai lại ngọt ngào tình cảm như ban đầu điều đó khiến vương cảm thấy như chút được gánh nặng càng hài lòng khi dành tình cảm cho người con gái này cô ấy là người rất cảm thông rất hiểu chuyện chứ nếu không chuyện đã chẳng thành mà nhanh chóng được thu xếp êm xuôi như bây giờ phía người yêu đã giải quyết xong vương quay về nhà muốn bàn bạc với mẹ một số vấn đề về cách cư xử với cô gái kia chủ yếu là đòi quyền lợi chính đáng cho mỹ kim trong thời gian này vừa bước vào nhà còn chưa kịp thay quần áo anh đã đi đến trước mặt bà nguyễn lúc này đang ngồi đọc sách rồi nói mẹ con có chuyện phải nói thêm với mẹ là về kim sao lại là con kim nữa chẳng phải con đã đồng ý với mẹ dạ đúng là con đồng ý dù con không muốn nhưng như con đã nói hôn nhân này chỉ kéo dài trong vòng một năm bây giờ con muốn nói thêm điều này vì kim đã có cốt nhục của con con sẽ không để cô ấy phải chịu khổ bên ngoài cho nên con muốn đón cô ấy về nhà mình để tiện bể chăm sóc cho mẹ con cô ấy lẽ ra con định dọn ra riêng sống chung với kim chỉ là nếu làm vậy báo chí biết con cưới một người lại sống cùng một người khác sẽ có cái nhìn sai lệch về chúng con và làm tổn thương nhân phẩm của kim nữa vậy nên tốt nhất là con đưa kim về nhà mình ở coi như chấn an để cô ấy không quá xúc động mà làm ảnh hưởng không tốt cho đứa trẻ trong bụng nếu như vậy thôi mẹ cũng không chấp nhận thì mẹ cứ để con trực tiếp đến gặp mặt cô gái kia hỏi xem rốt cuộc là cô ta muốn gì mình đã bồi thường rồi mà còn bày đặt giả vờ làm cao trung quy cũng chỉ là chiêu trò rẻ tiền vì mẹ là phụ nữ nhẹ dạ nên nhìn không thấu chứ con thì bà nguyễn còn đang muốn phản đối vương chuyện đưa con hồ ly tinh về đây rước về mầm tai họa khiến nhà cửa có nguy cơ loạn cả lên lại nghe vương bảo nếu bà không đồng ý sẽ tự mình tìm đến phúc an nói cho ra lẽ chuyện này thật không ổn chút nào thứ nhất lát nữa đây bà mới đi nhận câu trả lời từ con bé an hiếu thảo ấy nên còn chưa biết ra sao thứ hai với tính cách hiền lành dịu dàng như bà tạm nhận định con bé có chịu được lời nhục mạ của thằng vương mà bỏ cuộc hay không đây rồi nghĩ thêm nếu con nhỏ xấu xa kia đến sống dưới mí mắt mình biết đâu lại vô tình để lộ bản chất cho bà nắm thóp thì sao bà không tin một người có thể kín g h ẽ không lộ ra chút sơ hở nào khi khoác lên vẻ mặt giả tạo dẫu sao chỉ cần thành công thuyết phục được phúc an một năm này có lẽ đã đủ để bà xoay chuyển tình thế kéo thằng con ra khỏi hố sâu sai lầm vì ù mê tình ái nghĩ vậy bà cũng nén lại vẻ khó chịu trên gương mặt đáp lời thôi được chuyện này mẹ đồng ý mẹ tất nhiên cũng thương cháu mình mà mẹ bất đắc dĩ vì món nợ mình đã gây ra cho gia đình người ta chứ mẹ nào có ghét bỏ con kim gì đâu nhưng đối với cô con dâu hờ một năm của mẹ mong con cũng đừng quá lạnh lùng tàn tệ với người ta mẹ sợ nó sẽ tủi thân đó ôi mẹ ơi cái thứ mặt d à y hám danh như vậy thì biết gì là tuổi thân đâu mẹ càng đối xử tốt cô ta lại càng quyến luyến cái gia đình này đấy tốt nhất là cho cô ta biết ngay từ đầu cô ta có vị thế thế nào để đừng có mơ cao mới là phải đó mẹ mẹ nhìn không sai đâu con bé thực sự là người tốt biết đâu không có duyên làm vợ chồng lâu dài nhưng có duyên làm bạn bè tốt thì sao làm người vẫn nên chừa lại một con đường để sau này không phải hối hận con ạ vương cũng không muốn phản bác thêm nhưng lời bà nguyễn anh chỉ xem như từ tai này lọt qua tai kia rồi mất hút hoàn toàn không muốn để trong lòng với người khiến tình yêu của anh vướng phải rào cản hà cớ gì anh phải cho cô ta sắc mặt tốt cứ mơ đi anh đứng đó im lặng bà nguyễn cũng chẳng biết nói gì nữa bảo con lên phòng tắm táp nghỉ ngơi phần bà bây giờ còn phải đến bệnh viện nghe phúc an đưa ra quyết định cuối cùng bà thay quần áo gọn gàng lịch sử dặn cô giúp việc không cần nấu ăn cho mình lấy lý do có hẹn ăn bên ngoài với mấy bà bạn bà b ả o chú minh lấy xe chở bà đến bệnh viện một m ộ t năm rất nhanh bà nguyễn đã đến phòng bệnh của ông trịnh phúc an đang dùng khăn mềm lau mặt mũi tay chân cho b à bà nguyễn nhẹ nhàng gõ cửa phúc an liền dừng tay d â y lát nhìn ra thấy bà nguyễn nên dương nụ cười nhẹ nhàng chào bà dạ mời gì vào con đang giở tay một chút ừ con cứ làm đi gì đợi được mà con chừng năm phút sau phúc an đã thu dọn mọi thứ cô gái nhỏ khẽ d é n lại chăn cho ba một lượt nhìn một lượt đều ổn cả rồi mới yên tâm tiếp chuyện bà nguyễn phúc an vừa ngồi xuống bà nguyễn đã vào vấn đề luôn bản thỏa thuận hôm qua con thấy thế nào dạ con xin gửi lại cho gì nghĩa là con không đồng ý sao không ạ Con con vào tên nhé. đã ký tên vào rồi, dì xem lại giúp dì xem bà nguyễn mở bàn thỏa thuận ra bên trong là chữ ký rất đẹp cùng dòng chữ tròn tròn xinh xinh phía bên dưới b à chữ trịnh phúc an người ta nói nét chữ là n é t người con bé viết đẹp như vậy đoán rằng tính cách của con bé cũng là đáng yêu không hiểu sao một lần nữa gặp gỡ phúc an thiện cảm trong lòng bà lại càng tăng chứ không giống như khi tiếp xúc với mỹ kim càng gặp càng kinh tởm quan trọng là con bé đã đồng ý rồi nghĩa là kế hoạch cản bước con trai rơi vào thiên la địa võng của con yêu nghiệt kia đã bước đầu thuận lợi bà nguyễn câu môi cười hài lòng quay sang bảo với phúc an con làm vậy là đúng rồi dì sẽ không để con phải thiệt thòi đâu lúc nãy dì có hỏi sơ qua y tá nghe đâu ba con cần phải đổi loại thuốc khác đắt tiền hơn phải không con đừng lo lát nữa dì sẽ đi thanh toán chi phí đó cho họ còn bây giờ con nghe d ì dặn n è dạ dì cứ nói con nghe ạ ừ ngày mai dì muốn dẫn con về dùng bữa cơm ra mắt bác trai với gặp mặt con trai dì luôn tạm cho con hiểu thêm hoàn cảnh sống của gia đình dì chờ dì đi coi ngày lành rồi tổ chức hôn lễ cho các con n h a thưa dì dẫu sao hôn lễ này cũng chỉ là đối phó đâu có nghĩa gì với con và con trai gì đâu dì cần gì phải xem ngày tốt cho phí thời gian ạ không được tuổi trẻ t u ổ i con không tin thì thôi chứ với dì làm gì cũng phải coi ngày tốt làm bừa làm đại lỡ đâu chúng ngày đại kỵ tai ương ập đến thì biết làm thế nào con cứ nghe theo sự sắp xếp của dì là được ngày mai dì sẽ báo chú minh vào đây thay con chăm sóc b à con cứ yên tâm đến nhà dì nha dạ còn nữa lát nữa dì sẽ lựa cho con vài bộ váy dễ thương con mặc vào cho c h ỉ n chu khi đi gặp người lớn nghen thấy dì xinh đẹp đã nhiệt tình chuẩn bị phúc an càng cảm nhận được cô gái kia phải ghê gớm đến mức nào mới khiến một người gì tốt tính như vậy hào tâm tổn sức cản trở cô ta đến với con trai gì thôi thì vì ba vì để trả ơn gì cô buộc lòng phải tham gia vào cuộc chơi này dù biết chắc chắn sẽ vấp phải thái độ căm ghét của con trai gì dành cho đúng hẹn ngày hôm sau phúc an mặc chiếc váy nền nã dì xinh đẹp đưa bắt taxi đến căn biệt thự trên đường nguyễn thông như địa chỉ gì nhắn tin trước đó bà nguyễn hôm nay đã bảo cô giúp việc chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn cũng gọi điện dặn ông nguyễn cùng quý tử nhà mình tan làm nhất định phải về sớm vì có khách đến chơi lẽ ra vương sẽ theo thói quen mỗi ngày đều tới thăm mỹ kim chốc lát nhưng mẹ đã nói như vậy anh cũng đành xin lỗi người thương không thể sang đó một hôm trước khi gác máy anh còn không quên nhắc cô ta pha sữa bầu uống để tốt cho sự phát triển của đứa bé cùng lời chúc hai mẹ con có giấc ngủ ngon anh đâu có biết vị khách mà mẹ mời đến chính là người mà mình đang vô cùng căm ghét lúc vương về tới nhà phúc an còn đang trên đường đến hai cha con ông nguyễn theo lời bà chủ đầy quyền lực của nhà này đi tắm rửa sạch sẽ thay áo thoải mái nhưng cũng không được thất lễ với khách cả hai ngồi vào bàn cơm bao nhiêu là món ngon bày ra trước mặt thật là kích thích thị giác lẫn vị giác vì nhận được sự thông cảm của mỹ kim cùng sự đồng ý của mẹ về điều kiện đưa cô ấy về nhà chăm sóc vương cũng bớt đi mấy phần buồn bực đã có thể nói cười vui vẻ lại với mẹ mình nhìn bàn tiệc này anh ta lên tiếng trêu mẹ chẳng biết là vị thượng khách nào lại khiến cho mẹ yêu của con chuẩn bị chu đáo đến vậy ha hay là gì út về nước hả mẹ không phải gì út đâu lời ông nguyễn vừa dứt tiếng chuông cửa đã vang lên cô giúp việc vội vàng ra mở cổng trông thấy cô gái liền lên tiếng cô muốn gặp ai dạ con chào cô cô cho con hỏi đây có phải là nhà của dì thu không ạ à vậy khách mời hôm nay của bà chủ chính là cô rồi xin mời cô vào trong nhà còn cảm ơn cô cô giúp việc thấy cô gái trước mặt dịu dàng lễ độ không coi thường thân phận o x i như n mình thì hào cảm liền tăng lên đon đả mời phúc an vào nhà trực tiếp đi vào phòng ăn đã được bày biện sẵn sàng hai người đàn ông một già một trẻ nhìn thân ảnh thon gầy vừa đi vào không biết người này là ai biểu cảm vô cùng thắc mắc trong khi đó vương đã nhanh chóng có dự cảm về thân phận của cô gái này chờ bà nguyễn mở lời giới thiệu mọi người với nhau anh mới hoàn toàn chắc chắn đây chính là cô dâu mà anh không hề mong muốn thế cho nên khi phúc an vừa nở nụ cười ngây thơ động lòng người nói tiếng chào anh vương anh ta đã đáp lại cô ấy bằng ánh nhìn và cái nhếch m ô i đầy chảo phúng anh lìa mắt một lượt từ trên xuống dưới thấy cô gái này diện chiếc v á y cao cấp mà công ty anh vừa tung ra thị trường giá trị lên tới tám con số thì càng khinh bỉ trong lòng để tôi đoán đúng rồi sao miệng thì than thở với mẹ tôi là không có tiền chữa trị cho ba vậy mà lại tiêu pha cho chiếc váy hơn chục triệu thế này đúng là một con đàn bà tham lam giả dối bản thân phúc an đã sớm dự đoán được chuyện con trai của dì thu sẽ khó chịu với mình cơ mà con đường này là do cô tự chọn lấy cô nhất định phải đi tiếp nhất định phải có trách nhiệm đến cùng với giao kèo trước đó để cứu lấy ba mình vì vậy đối diện với biểu cảm chán g h é t rõ rệt kia của vương phúc an cũng không quan tâm cho lắm cô nào có biết chỉ đơn giản là một chiếc váy đến đây ăn bữa cơm đã bị người ta ngầm nhận định cô chính là kẻ tham lam rẻ rách còn ông nguyễn với cô gái lần đầu tiên gặp mặt cảm xúc là tập trung chưa rõ quý hay không chỉ tạm đánh giá từ cách nói chuyện cư xử thì có vẻ là con nhà gia giáo thời này thanh thiếu niên rất hời hợt đâu có biết đôi khi chỉ là những hành động nhỏ như việc dùng hai tay khi nhận lấy món đồ của người lớn đưa cũng khiến người ta có thiện cảm hơn mấy phần nhưng cô bé ở những điểm này thì lễ phép đến không gì có thể bắt bẻ được bà nguyễn thế phúc an khéo léo như vậy thì càng hài lòng hơn nữa câu chuyện bên bàn cơm bắt đầu đi vào vấn đề chính bản thân ông nguyễn có tiền sử cao huyết áp nên đối với câu chuyện đụng xe hoang đường bà dựng lên bà nào có gan kể cho ông biết chỉ sợ lại khiến ông thêm lo thế nên bà mới bàn với vương giấu kín chuyện này lý do kết hôn là gì cũng cứ để tự mình bà nói cho ông biết thời khắc này bà đành dựa vào cái lý do mê tín mà hợp thức hóa quyết định chọn phúc an làm dâu với chồng mình à dạo trước tôi có cùng mấy người bạn đi xem bói thầy phán năm nay tôi phải rước về một người con dâu hợp tuổi thì nhà cửa mới bình yên mới tai qua nạn khỏi mấy hôm trước mình cũng thấy tôi có nhiều tâm sự đúng không thực chất là tôi đang nóng lòng tìm người có tử vi thích hợp nhờ mấy bà bạn giới thiệu tôi lần lượt cầm mấy lá số đến cho thầy tính quẻ thì chọn được con bé phúc an đây mình nhìn xem con bé vừa đẹp người vừa hợp tuổi với thằng vương tất cả đều hoàn hảo tôi muốn sớm định ngày kết hôn cho chúng nó ý mình thấy thế nào chuyện đại sự một đời của thằng vương mình nên hỏi ý nó chưa hỏi tôi làm gì tôi thì sao cũng được cả cho nó tự chọn để sướng khổ về sau nó không thể trách cha mẹ được mình à nhưng còn mình tôi sống với mình lâu như vậy mà lại không biết hóa ra mình lại mê tín đến như vậy đó mình không nghe câu có thờ có thiêng có kiêng có lành à tôi làm gì cũng đều muốn tốt cho nhà mình cả thôi còn ý của con ấy hả, tôi đã bàn qua với nó rồi nó cũng đồng ý đó bà dừng lời chốc lát xoay mặt muốn nghe lời xác nhận từ vương có phải không con trai yêu dạ đáp lại hai người là một tiếng rõ ỉu xìu chứng tỏ anh ta không hề vui vẻ gì cả ngay lập tức đôi mắt sắc bén h ư dao găm của anh bắn về phía phúc an như gửi gắm một thông điệp đều là vì cô mà tôi chuốc khổ chờ cô chính thức bước vào nhà tôi sẽ từ từ cho cô nếm mùi cay đắng cho đáng đời cái thứ đê tiện đi ê u toa cúc an vẫn đang nhìn một nhà ba người đang nói chuyện với nhau bỗng cảm nhận sự rét lạnh vô hình từ vương truyền tới cô gái nhỏ thoáng giật mình làm rơi chiếc cốc thủy tinh bà nguyễn cũng nhận ra sóng mắt ẩn ý của thằng con ngu muội nhà mình len lén đá vào chân anh cắt ngang luồng sát khí hiện hữu vương bị đau bất ngờ kêu lên ui ra c h ỉ thấy mẹ nhướng mắt nhưng miệng lại rất dịu dàng nói kiến ở đâu cắn mà mẹ thấy ngứa quá nên mẹ mới vung chân bừa có sao không con c ò n không có gì cả ừ còn phúc an cái ly trơn quá hay sao vậy con để gì kêu người dọn được rồi con tránh qua một bên đi phúc an đã quen tự mình làm tất cả không muốn làm phiền đến người khác vì sự bất cần của mình nên mới từ chối là con làm vỡ để con dọn là được rồi gì không sao đâu gì chỉ con cái chổi với cái hót xác ở đâu nha gì vương đứng một bên thấy điệu bộ sốt s ắ n g lanh lợi của cô gái kia lòng càng chán ghét chẳng để đâu cho hết không kìm được lên tiếng châm chọc em gái à váy áo đắt tiền như vậy không thích hợp đi quét dọn chỗ này đâu em nên ngồi một bên làm bình hoa đi vẫn là dễ coi hơn đấy bà nguyễn nghe ra lời lẽ không hay từ thằng con mất nết nhà mình thì nghiêm giọng vương con nói năng kiểu gì với con gái nhà người ta thế hả con chỉ đùa với cô ấy thôi mà mẹ dù gì cô ấy cũng sắp thành vợ của con rồi đùa một tí thì có sao đâu nhưng bà nguyễn còn đang muốn mắng cho vương thêm mấy câu vì lời lẽ b ỗ bã phúc an đã đứng ra giàn hòa dạ không sao đâu gì anh vương chắc cũng vui tính nên mới đùa với con thôi từ từ rồi chúng con sẽ dần quen với tính cách của nhau vì vậy dì cũng đừng quá lo lắng cho hai đứa con n h a ờ thôi con cứ để đó cho chị thanh dọn là được rồi con qua hàng ghế bên này nghe gì dặn thêm vài chuyện nè sau khi phúc an đổi chỗ ngồi cho cô thanh giúp việc tiện quét dọn mảnh vỡ bà nguyễn lại tiếp tục chủ đề mà vương chẳng hứng thú chút nào ngày mai hai dì chó mình hẹn nhau đi xem ngày tốt có thể cử hành hôn lễ chuyện này lo càng sớm càng tốt đi thôi dạ con con tùy sắp xếp của dì ạ phúc an xưa nay không quen nói dối đối với vở kịch hiện tại tất nhiên phần nhiều là lúng túng nên cứ ngập ngừng mãi mà điều này lọt vào ánh mắt ác cảm của vương lại thành ra thích muốn chết mà còn vờ vịt cho ai xem người gì đâu mà càng nhìn càng muốn nôn khẩu vị đang ngon như vậy mà nghe cô gái kia nói thì lại càng nuốt không trôi vương chẳng muốn nghe thêm vờ đau đầu lên phòng nghỉ ngơi trước nhường sân khấu giả dối lại cho mẹ với cô ta người tung kẻ hứng lên tới không gian riêng tư của mình vương liền lấy điện thoại ra bấm số muốn nghe chất giọng dịu dàng thỏ thẻ của người thương để bình tâm trở lại quả nhiên kim chính là bến đỗ bình yên của anh cô kể cho anh nghe mình đang đọc chuyện cổ tích cho đứa bé trong bụng lát nữa sẽ cho bé con nghe thêm nhạc giao hưởng để kích thích trí thông minh từ trong thai kỳ một người mẹ chu đáo ngọt ngào như vậy sao anh có thể không yêu cho được hai người nói với nhau thêm tầm vài phút rồi vương nhắc mỹ kim trước khi ngủ nhớ tắt wifi hoàn toàn tránh cho sóng gây ảnh hưởng xấu cho cục cưng của họ sau khi trao cho nhau nụ hôn gió tình tứ qua điện thoại vương nhận lấy lời chúc ngủ ngon của người thương cảm giác ấm áp này càng nhắc nhở anh ta quyết tâm cao hơn ngọn cỏ cố gắng chịu đựng một năm trong bể khổ qua thời gian này cuộc đời anh và mẹ con mỹ kim nhất định sẽ tươi sáng đẹp đẽ như bảy sắc cầu vồng chắc chắn là như thế nhờ có mỹ tim là nguồn an ủi cuối ngày bao bực dọc trong lòng vương được xua tan thoải mái chìm vào giấc ngủ say nồng về phần phúc an sau khi bàn tính xong xuôi với ông bà nguyễn mà thực chất chỉ một mình gì xinh đẹp này quyết định tất cả cô xin phép cáo từ chuyện còn lại cứ tùy thuộc vào sự bố trí phía dì thu phúc an vừa đi ông nguyễn đã lập tức hỏi vợ để xác nhận một chuyện cô gái này có phải người lần trước thằng vương đưa về không mình tôi nghe nó khoe tôi sắp lên trước ông nội nhưng nhìn cô ấy tôi lại thấy không giống phụ nữ mang thai không phải đâu mình à sao lại không phải chẳng lẽ thằng vương nó chia tay cô gái kia rồi chán trường mới đồng ý cưới cô gái này à mình liệu chừng đừng có thấy con mình nó cô đơn rồi nghe mấy trò bói toán mê tín xúi dục mà làm khổ đời con gái người ta tôi thấy con bé này có vẻ được đấy chỉ sợ hôn nhân không tình yêu thì thiệt thòi cho nó quá. chuyện mình đi rồi cứ nó này quá sau để sẽ、biết. bà i ế t b tạm thời chưa muốn giải thích gì thêm khiến chồng dối dắm cứ tạm kết thúc vấn đề ở đây từ ngày mai sẽ bắt tay vào chuẩn bị đám cưới cho thằng vương và con bé an c a i đã sẵn tiện đi xem ngày lành tháng tốt bà nguyễn cao hứng mang ngày sinh tháng đẻ của phúc an cho thầy tướng số phong thủy coi qua chỉ nghĩ nghe thử cho biết chơi thôi không ngờ thầy lại phán một câu khiến bà không khỏi suy nghĩ lẽ ra gia đình bà sắp gặp phải cái vận hạn đen đủi khiến nhà cửa tan nát rồi đó nhưng mà lá số tử vi này của bà mạng cứng có vẻ như đây là quý nhân của nhà bà tôi lại nhìn thử tướng số của bà vẫn chưa xác định được quý nhân đã thực sự xuất hiện chưa có thể chủ nhân của tử vi này cũng có thể sau này mới đến sẽ giúp khắc chế được sao trồi quét qua nhà bà có c ầ u ở hiền gặp lành cứ tích nhiều phước đức thì sớm muộn gì cũng có người đưa tay giúp nhà bà vượt qua kiếp nạn mà thôi bất giác trong đầu bà hiện lên gương mặt hỗn sược của mỹ kim khi mắng chửi ba ruột của cô ta rồi cả nét lẳng lơ nhàn nhạt, nhạt trong tấm hình chụp chung với gã đàn ông mà cô ta gọi là họ hàng khi giới thiệu với thằng vương nữa cơ chứ bà dự cảm vận hạn đen đủi mà thầy vừa nhắc đến chỉ có thể là từ con mỹ kim nham hiểm mà ra vì thế lồng ngực bà càng phập phồng âu lo lại ngẫm kỹ lời thầy phán có nhắc đến người mang lá số tử vi được dự đoán có khả năng là quý nhân của nhà bà chẳng phải người đó chính là phúc an sao tổng hợp hai d ự kiện bà nguyễn càng muốn tìm cách tống khứ mỹ kim ra khỏi cuộc đời con trai bà đám cưới này nhất định phải diễn ra mà càng phải tổ chức thật long trọng cho nhiều người cùng biết ít nhất thằng con này của bà quá xuất sắc trên thương trường không hiểu sao đường tình cảm lại mê muội đến vậy bà rất lo bản thân khinh suất chậm một bước sẽ không kịp kéo con ra khỏi vũng bùn và sẽ như lời thầy tiên đoán cửa nát nhà tan thầy tướng số tính ngày số lẽ à và ngày, là là ngày n ứng An Vương trong năm nay có 3 ngày. Xa nhất là hơn nửa năm sau, gần nhất là sau 5 ngày nữa. h Phúc với vi tử của có xa sau, sau l ra với gia thế hiển hách như tập đoàn nam việt hồn lễ nên chọn cách thời điểm hiện tại hơn nửa năm như vậy mới là hợp lý song bà nguyễn lại không dám đợi nữa chỉ sợ con nhỏ mỹ kim răng lưới chặt chẽ lâu ngày vương sẽ khó mà thoát ra được ma trào của cô ta vì vậy bà chọn luôn ngày gần nhất vừa về lập tức đã liên lạc ngay với công ty tổ chức sự kiện gấp rút chuẩn bị lễ thành hôn cho vương thời gian ngắn nhất nhưng phải thật chỉn h chu tươm tất để không làm mất mặt gia đình bà Cũng là ngầm xác nhận với báo chí truyền thông, đây là cô con của con、Kim、trước khi hai bên trực ngạc. ngầm nhận truyền thông, ưng mòn nhuệ bên diện đối đầu. Khi bà Nguyễn thông báo thời gian kết hôn, Vương tròn mắt kinh là là mà bà mài bà đầu. Kim mắt báo báo khí khi hai Khi thời với đối rất kết dâu đây ý, cứ nghĩ c h í ít cũng phải một tháng nữa mới bị gông cùm vô hình trói buộc ai ngờ lại còn chưa đến một tuần vì không mong chờ vào ngày cưới anh cũng chẳng buồn hỏi han hay nhúng tay và lo liệu bất cứ chuyện gì ngược lại vẻ mặt mỗi ngày đều như ăn phải thuốc súng chỉ có khi ghé qua nhà mỹ kim anh mới bày ra dáng vẻ dịu dàng bình tĩnh kể cho cô nghe tâm trạng chán trường khi sắp bắt đầu cuộc sống hôn nhân với người mà mình không yêu thậm chí còn vô cùng vô cùng chán ghét mỹ kim nghe xong liền dành cho vương một vòng ôm khích lệ không sao đâu còn có em bên cạnh mà người như vậy sẽ không bao giờ có khả năng chen ngang vào tình cảm bền chặt của chúng ta được đâu anh à ừ thật may vì lúc mỏi mệt thế này còn có em chia sẻ cùng với anh anh yêu em năm ngày cũng nhanh chóng trôi qua hôm nay là ngày phúc an khoác lên mình lễ phục cho ngày cưới trước đó hai ngày bà nguyễn có bảo cô đi thử áo cưới và áo dài cưới một lần bây giờ cứ đúng theo sắp xếp của bà nguyễn chín giờ sáng phúc an phải có mặt ở căn biệt thự trên đường nguyễn thông để cử hành lễ gia tiên buổi chiều tiệc đãi khách sẽ được tổ chức ở nhà hàng đẳng cấp năm sao vì muốn phúc an yên tâm làm tốt vai trò trong suốt một ngày này bà nguyễn đã thuê hẳn mấy người bên dịch vụ chăm sóc bệnh nhân trông chừng cũng như làm vệ sinh cá nhân cho ba cô hơn tám giờ phúc an đã được đội make up bới tóc trang điểm xong xuôi khi cô mặc chiếc áo dài màu vàng sáng có hình chim phượng tung cánh nhàn sắc xinh đẹp lại càng trở nên kiều diễm bội phần trong khi mọi người trầm trồ tán thường khen cô tốt số mới vào được nhà hào môn cô gái nhỏ vẫn cứ đạm bạc như thường vốn dĩ hôn lễ là một tuồng kịch những điều tốt đẹp thiêng liêng không phải thực sự dành cho cô và cô cũng chẳng yêu cầu công tử c o n nhà giàu kia thì tốt số cái nỗi gì thôi thì người trong cuộc mới biết rõ bọn họ chỉ là mới nhìn thấy bề mặt của t à n g băng cứ mặc kệ họ vậy thế là phúc an chỉ cười nhẹ nói lời cảm ơn rồi được xe hoa của bà nguyễn chuẩn bị sẵn rước cô về biệt thự đúng chín giờ vương cùng phúc an bắt đầu cử hành các nghi lễ bái lạy tổ tiên trao nhẫn cưới chính thức được công nhận là vợ chồng trước mặt họ hàng bạn bè thân thiết của gia đình ông bà nguyễn trong suốt lễ của buổi sáng vương trưng ra nụ cười gượng gạo bàn tay vừa nắm để đeo nhẫn cô dâu xoay lưng một cái đã len lén chùi vào chiếc áo dài của anh ta tựa như chạm phải thứ gì bẩn thỉu lắm chuyện đó phúc an cũng nhìn thấy mà không thèm để vào mắt đặt trong lòng cô biết cả hai người đều chỉ là đang chịu đựng nhau thôi chờ cho một năm qua đi người nào cũng sẽ được nhẹ gánh cả lễ sáng đã xong tiệc chiều lại đến suốt từ chiều đến tối phúc an phải cười đến cứng cả quai hàm khách thứa đến dự rất đông đúng là ra thế đủ tiếng tăm trên thương trường mấy tiếng đồng hồ đón khách sau đó đến từng bàn mời khách kết thúc buổi tiệc phúc an cảm thấy như được giải thoát liền vào thay quần áo chạy ra nói nhỏ với dì thu dì ơi con xin phép về trước để lo cho ba nhé con đi cũng cả ngày rồi ạ bà nguyễn tất nhiên không đồng ý sao có thể vừa cưới xong mà vợ chồng mỗi người một nơi không khéo lọt vào tầm mắt phóng viên thì không hay chút nào liền nói dì đã thuê người chăm sóc ba con trả lương theo tháng rồi mỗi ngày con đều có thể đến thăm ông ấy nhưng tạm thời con phải về sống ở nhà dì giúp dì chấn giữ con hổ ly kia mới được à còn nữa con phải thay đổi cách xưng hô đi không được gọi là d ì nữa phải gọi mẹ mới đúng dạ mẹ nhưng mà phía bà con không cần băn khoăn nữa đâu cứ để đó mẹ lo cho bây giờ mọi người cùng về cả ngày mệt mỏi quá rồi còn gì dạ phúc an cũng không yên tâm cho lắm nhưng mẹ chồng đã nói như vậy rồi cô làm sao mà từ chối được miễn cưỡng lên xe cùng chồng và ba mẹ chồng về nhà của họ vợ chồng mới cưới tất nhiên phải ngồi cạnh nhau cơ mà vương thấy phúc an cứ như nhìn thấy cặn bã d i ờ bẩn cứ ngồi sát vào cửa xe cố gắng cách xa cô hết mức có thể Đến nhà, Vương cũng nhanh chóng xuống xe, xài bước dài, bước xe, trong khi phúc an chậm rãi đi theo bà nguyễn nhủ thầm sẽ cố gắng làm quen với hoàn cảnh sống mới ở nơi này vào phòng riêng của mình vương hậm hực chốt cửa ông nguyễn cả ngày nay chú ý thấy đám cưới mà con trai không hề vui vẻ cảm thấy có phần quái lạ định bụng tối nay sẽ hỏi vợ xem sao trong khi bà nguyễn biết rõ con dâu mới còn lạ lẫm với tất cả mọi chuyện trong nhà thế là bà tự mình dắt con dâu lên phòng thằng con nhà mình gõ mấy cái cũng chẳng thấy nó ra mở cửa phúc an nhìn một màn này cũng có phần khó hiểu nếu là phòng riêng của dì thu sắp xếp cho mình thì trực tiếp mở cửa cho cô vào là được rồi gõ cửa như vậy làm chi đến khi nghe bà nguyễn l ầ m b ầ m cái thằng con ngỗ nghịch tưởng khóa v ò n g là xong chuyện à cô mới chết sốc cưới là giả mà lại ở chung phòng là nghĩa lý gì mới kéo tay bà nguyễn để hỏi mẹ con con sao lại ở chung phòng với anh ấy mẹ mẹ cho con ngủ phòng riêng được không không được vài ngày nữa con hồ ly kia có lẽ sẽ dọn đến con mà ngủ ở phòng riêng bao công sức của mẹ chuẩn bị lẽ nào sôi hỏng bỏng không dạ nhưng không nhị gì hết đứng đó mẹ xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng lát sau bà nguyễn cầm c h ù m chìa khóa lên mở cửa đ ẩ y phúc an vào trong cô gái nhỏ bất đắc dĩ đứng trong phòng nghe rõ tiếng nước rào rào đoán biết vương đang tắm cô không dám đi lung tung đành ngồi xuống ghế s o f a rộng rãi cũng được kê trong gian phòng to lớn này tầm gần mười phút sau vương tắm t á c thoải mái xong đang vừa lau đầu tóc ướt sũng vừa đi ra nhìn thấy thân ảnh khó ưa kia thì hàng mày trao lại rồi gắt lên cô vào đây làm gì không thấy tôi khóa cửa rồi à nhưng nhưng mẹ anh đừng lấy mẹ tôi ra làm cái cớ thế mẹ tôi có nói cho cô biết tôi đã có người yêu lại sắp có con chưa em em biết rồi à biết cô biết mà vẫn chen ngang vào chúng tôi không hiểu cô là cái loại gì mà mặt d à y trơ cháo thế hả cô khiến vợ chồng nhà người ta không được trọn vẹn với nhau cô khiến cho tôi làm cha mà tạm thời chưa thể nhận con mình Hừ, cô làm vậy là vì tiền đúng không thế thì nhận tấm xét mẹ tôi ký cho là được rồi nhưng cô lại còn tham lam hủy hại cả cuộc đời tôi thiên đường có lối cô không đi địa ngục không cửa lại xông vào vậy thì cứ c h ở nhận lấy đau khổ từ tôi đi nếu không còn chuyện gì nữa phiền anh tránh ra cho em đi tắm rồi còn ngủ được cái giường này là của tôi cấm cô trèo lên đấy biết chưa vậy thì em ngủ ở ghế s o f a cũng được có gì mà to tát đâu vương cố tình làm khó lại thấy phúc an phớt lờ móng nóng r ồ n lên não càng trầm giọng s ô pha cũng không được người như cô chỉ xứng nằm dưới đất thôi biết thân biết phận một chút cho tôi tôi đang còn muốn nói thêm tiếng chuông điện thoại quen thuộc của mỹ kim vang lên cắt ngang cuộc đối thoại nặng nề vương nhấc máy giọng liền thay đổi hoàn toàn khác xa b à n nãy em yêu làm sao thế sau giờ này còn chưa ngủ nữa hay là thấy khó chịu ở đâu anh ơi mấy bữa nay em nằm trở mắt một lúc là thấy cái bóng màu trắng đầu tóc rối bời lướt qua làm em giật mình tỉnh giấc em nghe có người bảo thai phụ thần kinh rất yếu bây giờ bây giờ em sợ quá anh ơi em em qua nhà anh liền có được không quả bây giờ sao hay để anh qua đó với em là được rồi hôm nay là ngày cưới của anh bao nhiêu phóng viên chú ý tin tức này anh lúc này đến nhà em rất bất tiện lỡ đ ầ u ngày mai lên trang nhất tờ báo họ biết em là hồ lê tinh thì sao thôi để em qua nhà anh đi dù gì mẹ anh cũng đã đồng ý với anh cho em tới nhà rồi mà anh thức chút xíu nữa thôi chờ mở cửa cho em vào nhé ừ vậy cũng được em cẩn thận gọi điện cho taxi đến đón tận nhà nha em dạ em biết rồi gác máy mỹ kim vừa nãy còn bày ra giọng điệu hoảng sợ lúc bấy giờ đã thu lại sạch sẽ không còn chút dấu vết gì cô ta kéo kéo cánh môi cười dễu gợt cái con khốn giữa đường lại nhảy ra cả lối hào môn của mình c ò n danh mày muốn tân hôn với chồng tao à mơ đi tao dọn đến đó rồi từ từ sẽ xử lý mày sau tầm nửa tiếng sau mỹ kim đã đến căn biệt thự của nhà họ nguyễn vì có dặn trước nên lúc này vương đã đứng sẵn ở cửa chờ đón cô ta vừa bước xuống xe taxi mỹ kim lập tức bộc độ khả năng diễn xuất trời phú đưa người thương vào nhà lúc này cũng đã gần m ư ơ i hai giờ đêm cứ tưởng mọi người đã chìm vào giấc ngủ nhưng vương không ngờ ba mình lại xuất hiện ông còn chưa muốn lên tiếng đợi xem thằng con nhà mình rút cuộc là đang g ở cái trò khùng điên gì sau nửa đêm nửa hôm lại dắt gái lạ về nhà thì nghe nó nói giờ này sao ta còn chưa ngủ xuống đây lấy cái gì vậy ạ để con lấy dùng cho con cũng biết giờ này khuya quát thế thì chuyện này là gì vừa nói ông vừa nhướng mắt sang cô gái bên cạnh con trai cũng không tiện nói rõ vì giữ phép lịch sự vương thì không muốn ba làm khó người phụ nữ của mình mới giải thích thêm dạ cô ấy là mẹ của cháu nội sắp trào đời của ba mẹ đó hôm nay cô ấy thấy trong người mệt mỏi không ngủ được con mới tạm đưa cô ấy về nhà chăm sóc hóa ra cô gái con nhắc đến lần trước là người này sao hai đứa như thế còn vợ con thì sao đây mới đêm tân hôn con đã đưa người phụ nữ khác về nhà như vậy là rất quá q u á t nhưng con cũng không thể để mặc mẹ con cô ấy mà không lo hiện tại mọi người đều biết là con có vợ con ra ngoài chăm sóc người phụ nữ khác thực sự rất bất tiện con không muốn mấy tờ báo lại đưa tin con lăng nhăng là mất mặt b à mẹ đâu hai cha con vẫn còn đ o a n g nói chuyện lúc này bỗng xuất hiện thêm bà nguyễn bà chỉ vừa mới trượt mắt chút xíu lúc quay người sang đã không thấy chồng mình đâu mới đi xuống nhà để tìm không ngờ lại trông thấy cái con h ổ ly tinh đang ở ngay trong nhà mình Bản thưa bác con, con đột nhiên cảm thấy mệt cũng không biết nhờ cậy ai nên gọi cho anh vương anh ấy mới cưới nếu mà sơ xuất để báo chí biết được đang chăm sóc con lại ảnh hưởng không chăm sóc lại trong ố t bắt taxi t cho con anh bảo nên đến ấy đây mới ạ lời mỹ kim vừa nói sự thật đã bị đảo lộn không phải anh kêu cô đến nhà mà chính cô muốn như vậy bất giác lòng anh nhen nhóm c h ú t gì đó khó chịu không thể hiểu nổi rồi lại nghĩ cô ấy cũng là bất đắc dĩ phải nói vậy để mẹ anh không có ác cảm với cô thôi vì vậy cơn ấm ách vừa nãy nảy sinh trong lòng anh đã dần tan đi không còn một mảnh vội vàng chen lời bảo vệ người yêu dạ đúng đó mẹ là con b ả o cô ấy đến chẳng phải lần trước mẹ đã đồng ý cho cô ấy đến đây ở để tiện bề chăm sóc hay sao hiện tại chỉ là cô ấy đến sớm hơn dự định mà thôi mẹ ạ nghe xong câu này của thằng con ông nguyễn càng khó hiểu quay sang hỏi vợ thằng vương nói có đúng không mình là chính mình đồng ý cho con bé này đến đây ở sao phải nhưng mà nhưng sao mình cưới cho con một người lại đưa một người khác đến sống cùng nhà hay mình muốn đời nó giống như cái tên có chính thất có vợ nhỏ hầu hạ nó như một ông vua hà mình mình bớt nóng từ từ tôi sẽ kể cho mình hiểu rõ ngọn ngành nhà mình bà vuốt giận bạn đời xong quay sang vương sẵn giọng cho dù là mẹ có nói như vậy thì con cũng không được quá đáng ngay trong ngày cưới đã rước người phụ nữ khác về nhà con không tiện sang chăm kim sao không nói với mẹ mẹ sẽ tìm người giúp bây giờ nó cũng đã đến đây rồi ẩm mỹ cũng không được nữa c ò n đưa nó lên phòng dành cho khách rồi lập tức về phòng của con đi dạ nói rồi vương diều mỹ kim từng bước lên cầu thang trong khi cô ta đang mang dáng vẻ yếu đuối mệt mỏi khiến bà nguyễn thực sự ngứa mắt nhưng bà còn vướng tay vì ông chồng mình đang không vui tạm thời cứ tỉ tê bên gối cho ông ấy nguôi ngoai cái đã thế là hai ông bà cùng trở về phòng bà chỉ nói sơ sơ rằng con kim có đứa bé nên bà không thể bỏ mặc còn con bé an mới là đứa con dâu bà thừa nhận bà còn bảo phúc an cũng biết chuyện này và chấp nhận rồi sẽ không làm nhà cửa náo loạn lên đâu ông nguyễn nghe vậy cũng dịu dịu chút ít lát sau thì chìm vào giấc ngủ về phần vương sau khi đưa mỹ kim đến phòng nghỉ dành cho khách thì cũng nghe lời mẹ chuẩn bị về phòng anh vừa bước ra cửa đã nghe cô ta s u ý t xoa anh anh ơi sao đột nhiên em chóng mặt quá lẽ nào do mấy ngày nay em thiếu ngủ em em mệt quá em làm sao rồi hay là đến bệnh viện đi em chờ anh đi lấy xe không đừng mà anh mới vừa xảy ra chuyện là ba mẹ anh không vui giờ anh mà đưa em đi nữa không khéo làm sứt mẻ tình cảm gia đình em ngủ một chút chắc sẽ đỡ nhưng mà phòng lạ em không quen anh ở đây với em chút xíu chờ em ngủ anh mới về phòng có được không anh chỉ một chút xíu thôi ba mẹ anh cũng đã ngủ rồi chỉ cần lúc họ thức dậy thấy anh không ngủ ở phòng em thì sẽ không khó chịu đâu mà nghe mỹ kim nói vậy cũng có lý vương quyết định ở lại vừa để dỗ dành người yêu vào giấc ngủ vừa bớt nhìn thấy cái gương mặt khó ưa kia anh nghĩ cứ đặt báo thức tầm năm giờ rồi trở về phòng ba mẹ chắc sẽ không phát hiện nghĩ vậy vương lên giường nằm cạnh choàng cánh tay ôm mỹ kim vào lòng bàn tay vỗ n h ẹ nhẹ dỗ cho người thương thoải mái mà tiến sâu vào giấc ngủ bình yên nhưng anh mới chỉ nằm một lúc đã nghe có tiếng cạch ở phía sau sau đó là cửa phòng mở toang cùng với thân ảnh quen thuộc bà nguyễn nhanh bước vào trong gương mặt khó chịu cực điểm cũng chẳng quan tâm cô gái kia là thai phụ đang cần được nghỉ ngơi bà quát vương từ lúc nào con bắt đầu cãi lời mẹ mẹ nói con đưa con kim lên nghỉ rồi lập tức về phòng con vậy sao con lại ngủ ở đây hả con con thế nào con ăn phải bùa mê thuốc lú rồi chứ gì lời mẹ nói bây giờ cũng chỉ như gió thoảng qua tai luôn đúng không nhưng cuộc hôn nhân này chẳng có ý nghĩa gì cả con đồng ý cưới cô gái kia cơ mà người con yêu chỉ có kim thôi mẹ bắt con về phòng đối diện với một người con vô cùng căm ghét mẹ có biết con khó chịu đến mức nào không mẹ muốn con về phòng là muốn con giữ cho con an sự tôn trọng còn con kim mẹ đã cho nó ở lại nếu con còn tiếp tục cãi lời thì đừng trách mẹ giận cá chém thớt đuổi nó ra khỏi đây về phòng ngay lập tức bà nguyễn nhấn mạnh bốn từ cuối lần đầu tiên trong đời bà cao giọng như vậy khiến vương dù rất không cam lòng cũng chỉ còn cách nghe theo mẹ đứng dậy rời đi trước khi nhấc chân anh còn dành cho mỹ kim ánh mắt chấn an chịu mến rồi nói em cứ ngủ tiếp đi mai gặp Bà màn này, càng Nguyễn nhìn một màn quyến luyến của hai đứa này, tâm tính hai một tâm của đứa không ó chịu, biểu m i trầm chọc. cao tay thật đợi ấ y này, Bác, bác bị con cô cả cũng Con... nói không hiểu Thằng Vương nó ngu, nên bị qua mặt. Nhưng cô đừng nghĩ cả nhà này, ai cũng như nó. Con... Không hiểu ai gì qua ạ? mặt. đ nghe mỹ kim nói hết câu bà nguyễn đã nhanh chân bước như tránh khỏi thứ ruồi nhặng kinh tởm cửa phòng bị đóng sầm lại phía bên trong cô gái vừa mới trưng ra gương mặt ngây thơ hiền lành liền đổi thành ánh mắt sắc bén nhỏ giọng chửi thành â m rít qua kẽ rằng là bà đã phá hỏng hết kế hoạch của tôi cứ chờ đi xem tôi làm gì bà và con khốn kia thứ gì đã là của tôi ai cũng đừng h ỏ n g cướp đoạt tin tức quý tử của tập đoàn nam việt bất ngờ thành hôn trước đó chưa từng nghe qua tiếng gió nào tất nhiên được đăng rộng rãi trên một số tạp chí và báo điện tử toàn thể nhân viên thuộc công ty con của nam việt chấn động ai nấy đều thắc mắc không biết cô gái nào lại có diễm phúc trở thành thiếu phu nhân của tổng giám đốc vừa có năng lực quản lý tài chính lại còn đẹp trai khí chất người ngời ư ngay cả mấy siêu mẫu nam trên tạp chí airman cũng không thể sánh bằng cao giáo đ i ể n trai đúng chuẩn soái ca làm liêu siêu bao trái tim thiếu nữ vì ghen tị các nữ nhân viên đều lục tìm những hình ảnh được đăng trên báo mạng để truyền tay nhau có người thì ghen tị cũng có người trầm trồ vì nhan sắc cô dâu thực sự quá hút hồn dù là nhân viên thuộc tập đoàn nam việt ngọc trâm chưa từng diện kiến qua ông chủ của mình bao giờ đôi lần nhìn thấy từ hình ảnh trên tạp chí những khi công ty thành công ký kết hợp đồng xuyên quốc gia cô ta lại chẹp miệng ao ước giá như người đàn ông vừa có tài vừa có sắc này lại thuộc về mình cô sẽ yêu thương chiều chuộng làm cho anh lên đỉnh sung sướng biết bao nhiêu ngọc trâm đã giành được tình yêu của minh sơn không có nghĩa là cô ta không yêu thích khi nhìn thấy người tuấn lãng tâm lý thưởng thức cái đẹp trong mỗi con người là rất đỗi bình thường tất nhiên sẽ có lúc mơ tưởng vần vơ suốt từ sáng đến trưa chủ đề trong những câu chuyện phiếm của các đồng nghiệp chỉ là xoay quanh hôn lễ xa hoa của tổng giám đốc ngọc trâm cả buổi sáng bận giải quyết cho xong công việc tồn động của ngày hôm qua bây giờ mới có thể vào mạng nghe ngóng tin tức một chút thế nhưng đập vào mắt cô là một hình ảnh rất khó tin người này sao mà giống phúc an con bạn nối khố của cô như tạc nghĩ rằng người giống người càng muốn chứng minh người tốt số này không phải con bạn đã từng thân ngọc trâm lướt bài viết nhìn thêm những tấm ảnh khác rất nhiều ảnh mà càng nhìn lại càng thấy giống mãi cho đến khi kéo đến tấm ảnh nơi lễ đường hai cái tên trên sân khấu rực rỡ với rất nhiều hoa tươi hiện ra khiến cô ta chết sốc thành vương và phúc an hai từ phúc an như ma chú khiến cô ta bỗng dưng bộc phát lửa giận ngập trời cô ta nhếch môi thần sắc đanh lại cực kỳ hung dữ thầm mắng con an mày giỏi lắm mày quen biết với anh ta mà giấu d i ế m tao nếu tao biết tổng giám đốc sớm hơn hà cớ gì tao phải dụ dỗ anh sơn cơ chứ hay là mày mày vốn dĩ muốn đá anh sơn cho giành nợ lại sợ bị người ta đồn thổi là kẻ phụ tình bạc nghĩa mới giả vờ duy trì quan hệ yêu đương rồi tìm cơ hội thích hợp để chia tay cái thứ người bắt cá hai tay như mày không rõ tổng giám đốc có biết không nhỉ ngọc trầm vẫn còn đang chìm trong luồng suy nghĩ oán hận một nữ đồng nghiệp tên thụy an bất chợt đến gọi truyền lời của trưởng phòng bảo cô đi gặp gỡ khách hàng bàn về vấn đề hợp đồng vẻ mặt dữ dằn của ngọc trâm chưa kịp thu lại khiến thụy an kinh hãi đứng ấp úng chị chị trâm chị xếp xếp vào chị đang trong cơn buồn bực nhìn thấy người có cái tên giống con nhỏ đáng ghét kia ngọc trâm không kiềm chế được cao giọng chị chị cái gì sếp nói thế nào mà truyền đặt cũng không xong vậy mà cũng được làm ở một công ty lớn như thế này Thì tai thật. Thụy ta Trâm một thâm trong hiền lành khở khảo, không Phương nhịn, chính lành. Hơn An xưa nay của nữa người ta nặng lời cũng không dám nói lại. niên đến nặng cũng công là bị Lời cô cô có dám lại sự sự vì vậy thụy an không cãi hơi nghiêng đầu để tránh nhìn gương mặt biến hóa bất bình thường của ngọc trâm thuật lại nhiệm vụ xếp giao cho chị ta xếp bảo chị đi gặp khách hàng là công ty trường bảo nói xong ngọc trâm đi gặp trưởng phòng để lấy một số giấy tờ cần thiết trong việc ký hợp đồng với phía đối tác do chị mai anh phụ trách vì lần trước hai bên đã chốt hết các vấn đề còn chưa ổn thỏa trong bản hợp đồng chỉ còn hẹn vào ngày gặp mặt để ký vào văn bản cuối cùng nữa thôi thế nên công việc kết thúc rất nhanh chóng thay vì trở về văn phòng tiếp tục công việc cô ta lại điện thoại cho sếp xin phép về sớm từ lúc nhìn thấy những tấm ảnh phô bày nhan sắc việt mỹ của phúc an lòng ngọc trâm càng đã cồn cào khó chịu phải kìm n é lắm cô ta mới hoàn thành phần việc được giao hôm nay giờ thì thần c h đều là những ghen ghét ngày càng dâng đầy làm sao mà chú tâm làm việc được nữa Vì、vậy ì v cô ta phóng xe một mạch về nhà vừa lên phòng đã rút ra điện thoại nhắn tin cho minh sơn bữa giờ anh có liên lạc với phúc an không năm phút sau có tin nhắn trả lời anh đang bận giờ không phải lúc để ghen cô ta đọc xong liền gõ chữ đáp lại được lát nữa chúng ta nói tiếp chuyện này nhắn xong ngọc trâm ném phịch điện thoại lên nệm cứ đi qua đi lại sắc mặt kia rõ ràng là hậm hực đến nhà minh sơn ngọc trâm gương mặt hờ hững làm anh ta tưởng cô lại đang nổi cơn ghen v ì mình sắp đến ôm ấp hồn hít trời ơi coi cái mặt ghen kìa đáng yêu chết đi được ngọc trâm bây giờ đâu có giống ngọc trâm của ngày hôm qua khó chịu hất thanh minh sơn ra lên tiếng hỏi han chuyện lúc nãy tôi hỏi anh mấy bữa nay anh có liên lạc với con an không anh liên lạc với nó làm quái gì có em xinh đẹp đáng yêu như vậy anh có điên mới tìm đến nó sao nào nghĩ anh vẫn còn bắt cá hai tay nên giận anh à anh thề với em từ lúc ông già nó bị tai nạn là anh cắt đứt liên lạc luôn cha con nhà nó có giúp ích gì được cho anh nữa đâu nhưng mà anh có tin vui cho em đây này anh vừa lên chức trưởng phòng rồi nghĩa là em sắp trở thành phu nhân của trưởng phòng đó nha thấy anh tài giỏi chưa tài giỏi à vậy anh có biết trên đầu anh mọc ra cái sừng đã mấy năm rồi không hả phu nhân của trưởng phòng thì có gì mà cao người ta ấy còn trở thành phu nhân của tổng giám đốc luôn rồi kia kìa mọc sừng cái gì ai làm phu nhân tổng giám đốc em đang nói nhặng xị cái gì mà anh không hiểu còn không hiểu nữa sao tôi nói là anh bị ngu bị con an nó cắm sừng cho lâu như vậy mà không biết gì anh than thở nó không cho anh thân mật căn bản là nó đã ngủ với thằng khác rồi mà người đó chính là sếp tổng của tôi cái người tiếng tăm trên thương trường là quý tử của tập đoàn nam việt đấy em nói gì chuyện này sao có thể có thể hay không thì anh mở tin tức lên mà xem nó vừa cưới ngày hôm qua luôn đấy anh căng mắt lên v à nhìn kỹ đi nghe ngọc trâm khăng khăng như vậy minh sơn liền rút điện thoại ra chạm vào biểu tượng g ú t g l chuẩn bị gõ trong dòng tìm kiếm đã nhìn thấy dưới gợi ý tin nổi bật là tấm ảnh khiến anh muốn phát hùng mở bài viết ra hình ảnh tràn ngập lại càng khiến anh giận sôi gan tím ruột cô ta cô ta thế mà lại có thể đeo bám Cả một thương nhân có tiếng đến như vậy trong cơn tức giận tăng lên ngùn ngụt m ì n h sơn hất tung chiếc ghế nghiến răng nghiến lợi còn khốn kiếp mày lừa tao à tao nhất định không để mày sống vui vẻ như vậy đâu tân hôn vừa qua tiếp theo chính là tuần trăng mật bà nguyễn biết đối với chuyện này vương nhất định sẽ phản đối bởi cuộc hôn nhân của hai người thực chất đâu có tình yêu cần gì thêm cái giai đoạn thừa thãi đó nữa đã quá hiểu rõ lẽ ra bà cũng không muốn ép uổng con mình chỉ là không ngờ nó cư xử quá quắt n g à y vào đêm tân hôn lại không nể mặt cô dâu rước con hổ ly hấp ám kia về bây giờ còn đường đường chính chính ở trong nhà chọc cho bà ngứa tai ngứa mắt một thằng cứng đầu một con mất nết muốn sớm tối k ể g ầ n âu yếm cho nhau phải không được bà sẽ tặng cho chúng nó Một bất ngờ lớn. nghĩ vậy vừa sáng bà nguyễn đã gọi điện thoại đến công ty du lịch yêu cầu gửi thông tin một số tour du lịch trong nước cho bà tham khảo nhà bà lắm tiền nhiều của chi phí cho chuyến trăng mật nước ngoài vòng quanh châu âu châu á chỉ như muối bỏ bể bà rất muốn đặt ngay một tour sang trành cho vương và phúc an chọc cho con nhỏ gian xào kia tức điên lên thì mới hả giận chỉ là con bé an còn vướng người cha đang nguy kịch thằng vương thì phải giúp ông nguyễn chống đỡ tập đoàn chồng bà đã cao tuổi cũng không nên đánh vác quá nặng vì vậy bà chỉ có thể chọn những chuyến du lịch quốc nội nhận được thông tin từ phía công ty du lịch bà nguyễn mở ra xem một lượt nào sapa mộng ảo nào vịnh hạ long đẹp ngây người nào củ lao thu hoang sơ hữu i tình rất nhiều thắng cảnh đáng tự hào của non nước việt nam làm bà v â n vân chưa biết chọn sao cho đến khi lướt qua đảo bình ba thông tin rằng nơi này là liền lú luôn lịch bà nhà này để mặt trời chiếu vào bà và một điểm minh Nam muốn thầm mình mê mặt mới trong tiên Việt thằng thước nghiệt trời biết chừng thần chí sẽ tỉnh táo chốt ty đặt ra con con cho cho con những đón bình khiến chọn nghĩ chúng nó đến không chừng công Vương khờ phải chỗ chiếu chí phía hai đầu để cái với bùa vì yêu du dâu của của vậy vé sẽ vương hôm trước bị mẹ bắt về phòng rất hậm hực vừa mở cửa đi vào phòng đã nhìn thấy phúc an nằm trên ghế sofa chìm vào giấc ngủ từ bao giờ anh lướt mắt thoáng qua thực chẳng buồn ngắm n g h ĩ a cô ta lấy một cái âm thầm đánh giá đúng là thứ đàn bà ghê gớm mới vừa xuất hiện đã d ụ d ỗ được mẹ tôi làm đồng minh cho cô cô cứ chờ đó mà coi muốn ở chung phòng với tôi à là tự cô muốn chuốc lấy đau khổ nhục nhã đó nha sau một cái nhếch môi khinh thường coi cô gái như ruồi nhặng bẩn thỉu vương đặt lưng lên giường nhắm mắt lại chỉ mong trời mau sáng để còn qua cái phòng kia xem người thương thế nào nhưng anh lại không ngờ mới vừa sáng ra vừa đến hỏi han tình hình của mỹ kim chốc lát rồi xuống nhà dùng bữa đã nghe mẹ thông báo đặt xong vé cho anh đi hưởng tuần trăng mật với cô gái đê tiện kia lại còn ngay trong tối n à y nữa chứ tâm trạng khó chịu đêm qua còn chưa nguy giờ bị mẹ bồi thêm một cú quá tay vương ư ớ c chế muốn vùng lên phản kháng mẹ mẹ biết kim hiện tại yếu ớt như vậy rất không tốt cho đứa bé trong bụng con làm cha của nó mẹ nó rất cần con ngay lúc này vậy mà mẹ lại muốn con đi chơi bỏ mặc cô ấy không lo mẹ nghĩ đi chuyến đi chơi này có ý nghĩa gì không người nào cưới xong mà c h ẳ n g phải trăng mật c ò n mà không đi người ngoài lại nói ra nói vào chê trách nhà ta b u ồ n xỉn còn không cho con gái nhà người ta đi trăng mật nữa kìa khi đó ba mẹ biết giấu mặt vào đâu đ á ngay lý lịch mẹ còn muốn còn cho con đi du lịch nước ngoài n du đi ữ kia kìa. rồi việc tiện, mới thôi của An Nhưng nghĩ, công con, nghĩ con nên cho mẹ mẹ bất ấ đ Con còn muốn gì nữa? Ngay gì lúc này phúc an vừa bước xuống lầu nghe vương nói không muốn đi trăng mật cô càng mừng thầm trong bụng nhưng cô là con dâu mới điều kiện ràng buộc trước là phải nghe theo mọi sự sắp xếp của dì thu cho nên cô cũng không tiện lên tiếng bình đạm đi tới bàn ăn nhìn ba mẹ chồng giọng ngọt ngào con chào ba mẹ buổi sáng câu chào của phúc an cắt ngang cuộc tranh luận của hai mẹ con bà nguyễn đang có gai trong lòng nhìn thấy nguồn cơn gây họa đời mình vương liền trầm giọng còn dâu mới mà còn thức dậy muộn hơn cả ba mẹ chồng mẹ cô dạy cô như vậy sao anh vương anh muốn nói gì em cũng được đừng bao giờ lôi ba mẹ em vào đây em dậy muộn là em sai em sẽ xin lỗi ba mẹ nói xong phúc an quay đầu nói tiếng xin lỗi với ông bà nguyễn vợ chồng ông bà là người rộng lượng có bao giờ chấp nhận mấy chuyện còn con này như vậy nghe phúc an bị thằng vương bắt b è bà nguyễn bênh vực không có gì đâu bà nguyễn ngừng lời chốc lát đưa mắt sang mỹ kim rồi dừng lại ở gương mặt anh tuấn của vương rồi nói tiếp ngược lại là con đó vương con an dậy muộn vẫn nhớ chào buổi sáng ba mẹ còn cái người nào đó xuống đây cùng lúc với con đã nói tiếng chào nào chưa hay là vừa đặt mông xuống đã suýt xoa món ăn rồi quay sang kể lể hôm qua mệt mỏi thế nào còn phán xét người khác cũng nên coi lại cách hành xử của ai kia đi c ò n mỹ k i m cũng lập tức giải thích thưa bác đã bị bà nguyễn giơ bàn tay lên ngắt lời không cần nói chuyện đó nữa còn chuyến du lịch trong mật chi phí mẹ cũng đã thanh toán xong rồi tuyệt đối không có chuyện hồi vẽ tối nay con và an sẽ bay ra cam ranh ngủ tạm một đêm ở khách sạn ngày mai sẽ có người đến khách sạn đón các con ra đảo bình ba vậy c o n kim thì sao mẹ lỡ cô ấy mệt đột xuất chẳng lẽ mẹ là không khí hay là nhà mình thiếu người làm đã có mẹ trông chừng rồi con không cần bận tâm phúc an biết ý bà nguyễn đã quyết không dám ho hé bàn ra nhưng trong lòng có phần thiểu não thầm nghĩ tình hình ba đã như vậy rồi cô làm gì có hứng thú mà đi chơi lại còn đi cùng với một người chán ghét mình nữa chứ tưởng tượng ra đó mỗi người đi một hướng cho qua hết thời gian phúc an lại lắc đầu ngao ngán mỹ kim ngồi bên bàn ăn thấy mụ già chết tiệt kia không chỉ che chở cho con ngựa là phúc an mà lại còn chỉ trích mình còn tạo cơ hội tốt cho anh vương và nó đi riêng với nhau tính cách anh vương ra sao cô ta hiểu rất rõ là một người có làm có chịu nếu thực sự xảy ra màn cá nước thân mật mà cô ta còn là vợ hợp pháp của anh ấy chẳng phải cái danh tiểu tam kia vĩnh viễn nằm trên đầu mình luôn rồi không càng nghĩ mỹ kim càng lo càng lo cô ta càng muốn phá rối chuyến trăng mật nhảm nhí này vấn đề cấp bách tối nay hai người họ đã lên đường rồi vậy thì phải làm gì mới kịp đây bữa ăn kết thúc trong không khí chẳng hề vui vẻ ông nguyễn rửa tay xúc miệng rồi thay quần áo đi làm bà nguyễn thì bảo thằng con nhà mình lo chuẩn bị đồ đạc đi chơi cho kịp đành d i n g áp lực với vương xong bà quay sang phúc an cử chỉ lời nói cũng dịu dàng thân thiết hoàn toàn phớt lờ một người nào đó đang bụng mang giả chửa khiến cô ta tức đến x a n h ruột vương lên phòng thu xếp quần áo đ ư ờ n g n h ì n mỹ kim cũng chỉ có thể ngồi ở phòng khách nghe đôi mẹ chồng nàng dâu kia l u ê n thoa luyên thuyên nhức cả đầu đáng ra phúc an cũng cần đi chuẩn bị như vương nhưng bà nguyễn ngăn lại lấy máy gọi điện đến xốp thời trang nơi phân phối các sản phẩm vừa mới tung ra thị trường của công ty nhà mình khỏi phải nói bà chủ lớn đã có lời lại còn là chọn cho bà chủ nhỏ mặc trong chuyến du lịch trăng mật cô nhân viên giữ vị trí trưởng chi nhánh tất phải cố gắng chọn cho thật tốt để ghi điểm với cấp trên vì có mắt thẩm mỹ cực tốt và rất nhanh cô nhân viên kia đã chọn xong nhiều loại trang phục loại nào có sẵn ở cửa hàng cô cho nhân viên bán hàng gói lại cẩn thận loại nào chưa có thì liên lạc với chi nhánh chuyên về dòng sản phẩm đó để lấy về dẫu sao cũng chỉ là làm theo lệnh của bà chủ lớn phần chi phí hay cung cấp sản phẩm đều rất dễ giải quyết thế là chỉ trong vòng hơn một tiếng quần áo đã được gửi đến căn biệt thự của nhà ông bà nguyễn hai người phụ nữ một già một trẻ đương còn nói chuyện vui vẻ t r ư ợ t nghe có tiếng chuông cửa cô thành giúp việc liền chạy ra mở cổng nhận lấy giỏ sách lỉnh kỉnh từ phía cửa hàng thời trang giao đến nhanh tay mang vào nhà đưa cho bà chủ bà nguyễn xem hiệu suất làm việc của nhân viên thì rất hài lòng muốn mở ra xem thử kiểu dáng có chuẩn như tốc độ xử lý công việc hay không vậy là từng chiếc túi lần lượt được mở ra bộ nào bộ nấy đều rất hợp nhãn với bà đến khi bà mở chiếc váy ngủ sexy mỹ kim đang n h ầ m n h ì l ý giữa bầu mà tức đến phát sặc bà nguyễn nhát thấy con yêu nghiệt có dấu hiệu ghen ghét mà cố gắng kìm nén lúc này mới vừa lộ tí xíu ra thôi là khi bà xoay trước xoay sau ngắm nghía bộ đồ váy ngủ cảm thấy có thể cho con đó nếm chút quả đắng mới t ỏ a được cơn giận trong lòng đêm qua bà quay sang phúc an rồi cười nói an à con thấy sản phẩm nhà mình có tốt không rất biết nắm bắt thị hiếu phúc an tất nhiên biết mẹ chồng đang muốn chọc tức cô nhân tình của anh vương cơ mà nghĩ tới váy mỏng manh như thế này thì cô thật khó mà chấp nhận mặc vào có khác gì chưa mặc không ngượng ngùng theo đó cũng càng tăng phiếm hồng đậm dần trên vành t a y của cô gái nhỏ cũng khi đó mỹ kim đang tiêu hóa lời bà già chết tiệt trong đầu xuất hiện hình ảnh con quỷ an mặc chiếc váy cũn c ỡ n cô ta vô thức đặt mạnh cốc sữa xuống bàn làm chiếc cốc nứt r a sữa chảy ướt trên nền đất tiếng động khá lớn làm bà nguyễn phải dừng lời quay mặt về phía con hồ lê tinh thay vì hỏi xem kim có sao không bà lại dè bỉu có uống sữa mà cũng không xong sau này thì nuôi dạy con thế nào ngay lúc này vương đã chuẩn bị hành lý xong vừa bước xuống nhà đã nghe thấy mẹ ngọt nhạt với người thương liền chạy đến nói đỡ mẹ cô ấy sẽ chăm con rất tốt mẹ không nhìn thấy cô ấy mỗi ngày đọc chuyện cổ tích cho đứa nhỏ trong bụng nghe rồi còn tìm hiểu hết những điều tốt nhất cho trẻ con ghi chép lại nữa mẹ đừng vì thiên vị với ai đó mà có cái nhìn ác cảm với kim thôi con đưa cô ấy lên phòng nghỉ đây bà nguyễn trộm nghĩ cũng không cần quá đáng mà làm tình cảm mẹ con sứt mẻ nên không cần làm căng nữa nhưng cả ngày nay bà sẽ canh chừng chúng nó không cho hai đứa sáp lại để con yêu tinh lại tỉ tê gây chia rẽ gia đình ngờ đâu bạn thân của bà lại bị ngã giữa đường phải nhập viện người qua đường tốt bụng đã đưa bà ấy đến bệnh viện còn lục tìm từ số điện thoại của bà ấy để liên lạc với người nhà Và bấm ngay số của bà nghe tin bà nguyễn tức tốc gọi cho chú minh lấy xe chở bà đi trước khi đi còn không quên dặn con dâu chú ý động tĩnh của hai đứa kia phúc an chỉ vâng dạ cho qua chứ với cậu vương công tử nhà giàu cô đâu có quyền hạn xen vào nhà là của người ta thân phận bà chủ nhỏ cũng là già lời nói làm gì có trọng lượng bà nguyễn vào bệnh viện cô thành giúp việc cũng tới ngày đi siêu thị mua đồ chữ đầy trong tủ lạnh phúc an một mình ngồi mở điện thoại ra xem những bộ siêu tập trang sức mới chuyên ngành của cô là thiết kế trang sức cho nên cô có đam mê kỳ lạ đối với những món nữ trang cô cứ say sưa ngắm nghía các họa tiết cầu kỳ không phát hiện ra mỹ kim đang đi xuống lầu đang muốn chọn trái cây trong tủ lạnh cho cô thanh gọt giúp mỹ kim nhìn một lượt không thấy bóng dáng bà già chết b ầ m cũng chẳng thấy con mụ giúp việc thì đến hỏi phúc an bác gái với cô thanh đâu rồi câu nói không đầu không đuôi bất lịch sự nếu là người đanh đá thì chắc chắn không thèm đếm xìa tới nhưng phúc an xưa nay dịu dàng hòa nhã cũng không chấp nhận làm gì cô đáp lại mẹ vừa ra ngoài có việc gấp còn cô thanh thì đi siêu thị rồi chị chị cần gì có thể nói với em nghe còn ngựa bà cướp chồng nói người trong nhà gần như đã đi hết áng chừng chỉ còn lại mình anh vương và nó thôi mỹ kim thấy đây chính là cơ hội trời ban trong đầu xoay chuyển ngay ý định giọng nói lúc này bỗng trở nên ngọt ngào thân thiết phúc an à chị thấy anh vương mệt mỏi chắc cả đêm hôm qua mất ngủ chị nhìn mà xót quá chị pha cho anh ấy mấy tách trà tim sen mà không biết cô thanh để ở đâu em tìm giúp chị nhé được rồi chị cứ ngồi đó đi để em làm cho cảm ơn em em thật là vừa đẹp người vừa tốt bụng nếu không phải chị đã có con với anh ấy nhất định sẽ không sen ngang vào hai người đâu phúc an cũng không muốn dây dưa với người phụ nữ phức tạp này im lặng đi vào nhà bếp mở từng ngăn tủ tìm ngũ trà sen vì cô thanh sắp xếp mọi thứ gọn gàng ngăn nắp phúc an tìm một loáng đã thấy ngay có lòng tốt pha dùng cô ta luôn cô cắm phích ấm đun siêu tốc tầm năm phút tim sen đã được cho vào với liều lượng thích hợp vào ấm trà cô tráng tim sen qua một lần với nước sôi lắc nhẹ rồi đổ nước đi để đánh thức trà giúp tim sen dậy mùi thơm và nở đều tiếp đó mới rót nước đầy ấm hãm trà trong khoảng hai ba phút để tinh túy của tim sen dần quyện vào trong nước sau cùng cô gái nhỏ rót trà ra chiếc tách có nắp đậy bảo với mỹ kim sẽ giúp cô ta mang lên phòng cho vương mỹ kim ra vẻ ngại n g ủ n g khách sáo muốn tự mình mang lên là được rồi cô ấy cứ nói mãi phúc an cũng đành chuyển tách trà nóng qua tay cô ta thấy tay mỹ kim đỡ hẳn chiếc vách rồi phúc an mới buông ra vừa xoay lưng đã nghe một tiếng á tiếp sau là tiếng xoảng của mảnh xứ phúc an vội vàng đỡ lấy cô nhìn sơ qua thấy trên tay cô ấy là một mảng đ ỏ liền kéo tay cô ta đến bổn rửa chén xả với nước mát cô ta đứng một bên khóc thút thít trông rất đáng thương phúc an thấy cũng mềm lòng an ủi không sao đâu chị chị đừng khóc qua mấy ngày sẽ lại khỏi thôi lúc này vương lại từ trên lầu đi xuống thấy mỹ kim mếu máo như con mèo nhỏ còn người phụ nữ đáng ghét kia thì đang kéo tay người thương của mình dưới vòi nước ngọt giọng rỗ anh bất ngờ lên tiếng có chuyện gì vậy phúc an nhanh miệng trả lời chị ấy bị bỏng anh đứng đây xả nước cho chị ấy đi em đi tìm xem cô thanh để thuốc chị bỏng ở đâu dứt lời phúc an đã chạy đến tủ thuốc gia đình mở ra tìm ở các ngăn vương bước đến nắm tay mỹ kim tiếp tục đưa dưới vòi nước lạnh giọng đầy lo lắng hỏi em làm sao vậy bảo là xuống nhà chọn trái cây cho cô thanh gọt thôi mà sao lại bị bỏng thế này em em chỉ muốn mang cho anh tách trà là là phúc an đẩy cái tách vào tay em em nói gì khi đó phúc an cũng vừa tìm được tiếp thuốc bôi mang đến cho mỹ kim nghe cô ta vù an giá h ọ a cho mình mà tức đến phát nghẹn cầm t i ế p thước trong tay nghe người phụ nữ kia quy kết trách nhiệm không thực cho mình phúc an mường tượng như thể cô đang giúp một con độc xà xoay người một cái n ó liền tấn công tiêm độc cho mình ngay dì thu nói rất đúng cô ta không hề đơn giản một trái tim mưu mô đeo trước mặt nạ dịu hiền giúp cô ta thiệt là uổng phí phúc an quyết định không đưa thuốc nữa đứng một bên nghe xem cô ta sẽ tiếp tục nói gì vương lúc này đã nhìn thấy phúc an quay trở lại lòng sôi lên cơn giận ngút trời bước đến giật lấy tuyếp thuốc rồi tự mình thoa cho mỹ kim bàn tay nhẹ nhàng cẩn trọng sợ người thương bị đau thoa xong vừa đóng nắp lại anh đã sẵn giọng cô có còn là con người hay không cô ấy đang mang thai cô lại đẩy nước sôi vào người cô ấy cô muốn làm gì muốn nhìn cô ấy đau rát mới vui vẻ phải không anh vương muốn nói cái gì cũng phải có bằng chứng mắt nào của anh thấy tôi làm vậy sự thật bày ra rành rành đó cô còn muốn chối cãi à lẽ nào kim lại tự làm mình bị bỏng cô chơ c h á u nói dối nó vừa thôi vậy mà đó mới là sự thật đấy tôi nên nói cô ta là quá gian xảo hay nói anh ngu ngốc bị người ta lừa gạt đây không ngờ đường đường là một doanh nhân có tiếng trên thương trường mà lại chẳng có khả năng quan sát chút nào cả nếu tôi muốn đẩy nước trà đã bắn lên người cô ta một mảng luôn rồi kìa chứ ở đó mà bỏng ở bàn tay thôi á tôi chẳng có lý do gì mà phải làm như vậy cả n g à y lúc này giọng mỹ kim lại càng thút h í t nghe ra vô cùng yếu ớt và tủi thân cô an tôi biết hai người vừa mới cưới tôi đến đây ở làm cô rất khó chịu chỉ là tôi không được khỏe sợ ảnh hưởng không tốt cho đứa trẻ nên mới b ắ t đắc sĩ báo cho anh vương còn anh ấy không yên tâm cho mẹ con tôi nên bảo tôi đến nếu cô không muốn tôi ở đây cứ việc nói thẳng ra cần gì phải nặng tay với tôi như vậy cô muốn tôi trượt chân té sảy thai sao đứa bé vô tội cô nỡ lòng nào làm như vậy có phải cô đang học ngành diễn xuất không nếu không thì tôi khuyên cô lập tức thi vào trường sân khấu điện ảnh ngay cô sẽ nổi tiếng nhanh lắm đấy chứ diễn ở đây có ai công nhận đâu bạn nãy nghe phúc an phân tích một chút vương loáng thoáng cảm thấy hình như đúng là như vậy ngoài vết bỏng ở tay người yêu thì những nơi khác đều không có vấn đề gì đến khi nghe mỹ kim khóc lóc kể lể mới biết hóa ra con đàn bà này là muốn làm anh mất đi đứa con đúng là lòng tham không đáy được voi đòi tiền cô ta giành lấy vị trí của mỹ kim rồi còn chưa đủ ngay cả một đứa nhỏ chưa chào đời mà cũng không tha đã như vậy cô ta còn ở trước mặt mình để châm chọc kim chỉ vì có chỗ dựa vững chắc là mẹ thôi chứ gì lửa giận trong lòng vương lúc này dường như đã dâng lên cực điểm chỉ tay thẳng vào mặt phúc an mà quát cô dám làm hại con tôi c ú t ngay ra khỏi nhà tôi sau câu nói đó phúc an xoay lưng bước mỹ kim đứng ở một bên kéo kéo khóe môi vô cùng hà hê khi con quỷ kia đã bị anh vương đuổi thẳng mặt ánh mắt cô ta dõi theo thân ảnh của phúc an niềm vui sướng đang đong đầy bỗng dưng tắt lịm con ôn dịch kia đang làm gì vậy sao lại ngồi xuống xem tiếp tạp chí coi lời anh vương như gió thoảng qua tay vương cũng giống như mỹ kim tưởng rằng loại đàn bà hiểm độc đó im lặng rời đi là vì bị nói chúng tim đen không chối c á i gì được nữa đành biết thân biết phận mà cun cút rời khỏi nhà ai ngờ cô ta lại bày ra dáng vẻ thách thức không coi ai ra gì điều này lại càng khiến phương điên máu hơn quay sang nói với người yêu được rồi để anh kêu mẹ tới nhìn cho rõ bộ mặt tởm lợm coi trời bằng vung của cô ta chờ xem khi mẹ biết sự thật này mẹ có còn bênh vực cô ta nữa không đây nói rồi vương x à i bước dài định bước ra vườn tìm bà nguyễn đã bị mỹ kim ngăn lại mẹ anh đi ra ngoài rồi à thì ra vì mẹ anh không có ở nhà nên cô ta mới lên giọng bà chủ nhỏ chứ gì bản chất là thứ đảo mỏ thôi mà tưởng là hay à để anh nhắc cho cô ta nhớ cô ta cũng chỉ là cái thể loại đũa mốc mà đòi tròi mâm son không biết giữ thân giữ phận thì sớm muộn cũng bị tống cổ đi như một con chó vương trước n à y n h ò nhã lịch sự lần đầu tiên trong đời lại độc mồm độc miệng đến vậy thầm nghĩ nếu cô ta không phải là phụ nữ anh đã thụ cho một quả đấm vào gương mặt đáng căm hận k i a rồi nhìn phúc an ung dung đọc sách coi hai người họ giống như không khí vương sao có thể chịu được bước tới giật lấy quyển tạp chí trong tay cô ta tầm mắt vô tình lướt thấy đây là những bộ sưu tập trang sức đắt tiền anh nhếch môi cười khinh bỉ lời lẽ càng sâu cay vì muốn có được mấy thứ này cô tìm cách bước vào nhà tôi vì muốn vĩnh viễn bám chặt vào tôi cô tìm cách hám hại người khác bị người ta phát hiện rồi còn mặt dày ở lại hay cô bị đứt mất mấy dây thần kinh liêm s ỉ rồi anh vương có câu trên đời chẳng ai hoàn hảo được cái này thì mất cái kia coi vậy mà lại đúng xét về ngoại hình thì nhìn anh cũng rất được đáng tiếc là bị hỏng não mất rồi mới không suy xét đúng sai khi hồ tin lời phúc a Nếu không phải g i vì an nhắc đến bốn từ chấn giữ yêu quái tầm mắt cũng rất phối hợp hướng về mỹ kim khiến cô ta tức đến đỏ cả mặt dừng lời chốc lát phúc an nói thêm cả tôi và anh đều biết sự ràng buộc của chúng ta là gì tôi cũng đã rõ thỏa thuận giữa anh và mẹ thế nào nên khi còn đối diện với nhau thì hãy giữ lại ấn tượng đẹp cho nhau đi còn nếu muốn làm khó tôi chớ trách người chịu thiệt thòi chính là cô ta đấy đừng có nghĩ tôi đây dễ bị bắt nạt tôi chỉ đối tốt với người đàng hoàng còn ai kiếm cớ sinh sự tôi nhất định không nhịn đâu nên nhớ hiện giờ cô ta ở đây chỉ là thân phận của một tiểu tam thôi nhé hai chữ tiểu tam như mũi dao nhọn quét vào tim mỹ kim đến ứa máu rõ ràng là mình đến trước rõ ràng là anh vương cũng yêu mình tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau mà để cho một con ất ơ nhảy lên mặt còn cô phải rơi vào thế yếu bị con khốn kia bắt nạt đến thê thảm như vậy ông trời ơi còn ai khổ như cô không cơn ấm ức cứ thế rổn nén càng lúc khiến mỹ kim khó thở thân người trao đào lúc này cô ta lại nảy ra chủ ý xấu cố tình ngã bổ vào lòng vương để làm anh ấy thêm r ó t xa mà như vậy cơn hận dành cho phúc an sẽ ngày một lớn dần không có cách nào hóa dài quả nhiên khi thấy người yêu ngất xỉu vương đau lòng xót xạ không chịu nổi một tay anh ôm chặt vai kim cúi người lấy tay còn lại bế t h ấ p cô ta nhanh chân chạy lên lầu phúc an vừa nãy còn mạnh miệng thấy mỹ kim như vậy cũng hơi phát hoàng chỉ sợ lời mình quá sốc có khi nào chọc cho cô ta kích động đến mức xảy thai luôn hay không vì vậy cô cũng chạy theo phía sau vương để nghe ngóng tình hình lẽ ra phải đưa mỹ kim vào phòng dành cho khách nhưng vương lại cuống cuồng quên mất bế cô ta vào phòng của mình anh lục trong ngăn tủ chai dầu xanh xoa đều hai bên thái dương sau đó là ở vai gáy rồi bóp nhẹ nhàng ở đỉnh đầu miệng khẽ gọi bên tai cô ta kim ơi em sao rồi tỉnh lại tỉnh lại đi em phúc an lúc này cũng đã đi vào phòng thấy vương dáng vẻ lo lắng đến phát sốt cũng chỉ biết im lặng cầu nguyện ở trong lòng lỡ không may đứa bé có mệnh hệ gì cô chẳng phải sẽ trở thành kẻ sát nhân hay sao đang lúc căng thẳng chờ xem mỹ kim thế nào chuông điện thoại của vương lại reo lên anh liền nhấn phím nghe tầm nhìn vẫn không rời khỏi thân ảnh yếu ớt đang nhắm nghiền mắt còn chưa tỉnh lại alo con nghe bạn của mẹ đi cấp cứu tình hình đang rất nguy kịch có lẽ mẹ sẽ về muộn c ò n với phúc an cứ ăn chiều trước rồi ra sân bay cho kịp không cần phải đợi mẹ đâu hai đứa đi chơi vui vẻ n h á không có trăng mật gì nữa mẹ ạ mẹ về mà xem cô con dâu quý hóa của mẹ cô ta chọc cho kim lên máu ngất đi luôn rồi kia kìa có chuyện gì mẹ mới đi đã gà bay chó sủa là thế nào đ ó m lại con hết chịu đựng nổi cô ta rồi thôi con phải chăm sóc mỹ kim đây ạ dứt lời anh chạm vào phím t ắ t điện thoại tiếp tục xoa p ó p khe khe Kim. Hoàn toàn không Hoàn chỉ gọi biết tên toàn Mỹ vương ừ a mấy giây t r ớ c cong cười công chuyến của đó, đã người phụ nữ trong lòng anh nhẹ nụ thắng thành bĩnh trăng ư lợi phụ phá ta mật vừa vì v cùng con đang à bà n không chung k đội trời i v ư ơ đang bận tay chăm sóc người yêu thấy phúc an cứ đứng đó ra vẻ mèo khóc chuột thì lại càng ác cảm anh nhẹ nhàng sửa tư thế cho mỹ kim nằm thoải mái trên giường d é n lại chăn rồi quay sang trừng mắt thanh âm vừa đủ cho hai người nghe thấy ra ngoài tôi không muốn trông thấy cô tình huống lúc này cũng không nên làm to chuyện cãi nhau phúc an chẳng thèm chấp nhận đi xuống dưới nhà chờ đợi qua một lúc sau kim mới c ử a mình mắt hơi hé làm vương vui mừng khôn x i ế t vội vàng hỏi han em cảm thấy sao rồi đã bớt mệt chưa em em đang ở đâu vậy anh đây đâu có phải phòng em ừ đây là phòng của anh em cứ nằm nghỉ không sao đâu không nên đâu anh à mẹ anh mà biết sẽ lại càng ghét em hơn nữa em vẫn nên về phòng mình thì hơn vừa nói mỹ kim vừa làm điệu bộ muốn ngồi dậy đã bị vương cản lại mẹ làm sao mà ghét em thêm được em là nạn nhân của người phụ nữ kia anh còn mong mẹ nhanh về đây để thấy rõ bộ mặt nham hiểu của cô ta mà tống khứ mầm họa ra khỏi nhà này em chờ mà xem anh đoán không sai đâu em nghe anh cứ nằm thêm một chút nhưng đây là phòng tân hôn của anh em em nhìn mà lòng đau như cắt anh không biết là đêm qua trái tim em đau đớn thế nào đâu giọng Mỹ kim nhỏ dần kèm theo là tiếng thút thít làm vương luống cuống vội nắm lấy tay người thương đặt lên đó một nụ hôn trân trọng lời thầm thì bên tai vô cùng cảm động kì mà đừng khóc nữa mà lòng anh cũng đau theo chờ mẹ anh về biết được cô ta muốn làm hại cháu nội của mẹ mẹ nhất định sẽ không tha cho cô ta đâu danh phận kia mà được giải trừ anh sẽ lập tức đón mẹ con em cùng anh xây tổ ấm hạnh phúc nha em thật thật không anh ừ không lừa em đâu nói rồi vương thả nhẹ bàn tay mỹ kim xuống đứng dậy đi vào phòng tắm xả chiếc khăn sạch mang ra lau mặt cho người yêu nhận lấy sự chăm sóc chú đáo của anh tâm trạng mỹ kim vô cùng đắc ý thầm nghĩ còn quỷ an giá mà mày thấy được cảnh này thấy được anh vương si mê tao đến mức nào nhỉ còn tiểu tam chết tiệt còn dám chửi ngược lại tao căn phòng này vốn dĩ là của tao tao chỉ đang lấy lại những gì thuộc về mình còn mày tao đang dõi mắt chờ mong cái cảnh mày bị vứt ra đường như một cái rẻ rách nát mỹ kim phải gắng lắm mới né lại tiếng cười to trong lòng vẫn duy trì vẻ yếu đuối cần được che chở vương cứ nhớ lại chuyện trước đó Phúc đắp. thương mỹ kim, lòng lại càng An tổn lòng nảy sinh tâm lý bủ Leo lên giường nằm song song, tâm Mỹ Kim, lại lý Leo bủ qua anh với tay cầm máy nhìn cái tên hiện lên là ma mi xinh đẹp thì vô thức đưa ngón trỏ lên miệng nháy mắt với mỹ kim ý bảo giữ im lặng để anh nói chuyện dạ mẹ sắp về chưa cũng còn chưa biết nữa chuyện lúc nãy mẹ bận tay đi làm một số thủ tục trong viện cho dì sim nên chưa hỏi rõ giờ con nói xem là chuyện gì chuyện dài dòng không tiện nói qua điện thoại mẹ cứ về rồi biết ạ tốt nhất là lý do thích hợp đừng có để cho mẹ biết con đang kiếm cớ để tránh phải đi tuần trăng mật lúc đó chớ trách mẹ lại giận cá chém thớt không cho con nhỏ kim kia sắp mặt tốt nha ngược lại là con con đang rất muốn mẹ về phân xử lấy lại công đạo cho kim đây thôi được rồi lát nói tiếp bà nguyễn ngắt điện thoại ra chiều ngẫm nghỉ, rồi trước trách ra phía của Qua ca chiều cũng tục cấp cứu, chờ căn cũng Bác chính nghĩ, nhìn phòng tình hình thân. thêm phòng định sinh tử ấy cũng tắt. Bác sĩ chính phụ trách phẫu thuật đi ra với dáng vẻ mệt mỏi, thông báo cho người nhà bệnh nhân. tiếp đợi tiếng, đi với mỏi, người về quyết ngẫm bản đèn dáng tầm mệt sĩ tử tắt. vẻ ấy đỏ bà báo hiện tại bà lê thị sim đã tạm thời qua cơn nguy hiểm vẫn còn chờ theo dõi thêm chúng tôi sẽ chuyển bà ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt một người nhà theo y tá điền thêm một số thông tin và nghe dọn dò một bài lưu ý cần thiết nghe xong bà nguyễn thở v à o nhẹ nhõm nói vài câu với con trai bà sim rồi quay về còn xử lý tiếp chuyện riêng của nhà mình rất nhanh bà đã có mặt ở nhà vừa bước vào đã thấy phúc an ngồi ở phòng khách gương mặt kia vẫn cương trực nở nụ cười dịu dàng quan tâm mẹ đã về rồi chắc gì bạn của mẹ cũng đã ổn phải không ạ thôi mẹ lên lầu tắm táp thay đồ cho khỏe xong xuống nhà con dọn cơm cho mẹ ăn nhé ừm bà nguyễn nhìn phúc an một chút nét hiền ngoan đáng tin hiện rõ hoàn toàn không tạo cho bà chút cảm giác bất an nào như khi ngồi gần mỹ kim đoán chừng lại là thằng con ngu ngốc nhà mình kiếm chuyện gây khó dễ b à nén lại cảm xúc đi lên phòng ông nguyễn cũng mới vừa về chỉ trước bà tầm nửa tiếng đang nằm trên giường ngủ nghe ra có tí hơi men chắc là uống với mấy ông bạn già một chút vậy cũng tốt chuyện với con yêu quái kia ông càng nghe ít lại càng tốt mất công lại trụy tim vì nó thì thật không đáng chút nào nghĩ vậy bà vào tắm nhanh rồi xuống nhà kêu cô giúp việc lên gọi thằng vương và con hổ ly kia xuống luôn phúc an nhắc bà nguyễn đi ăn cơm trước bà chỉ ngồi xuống ở phòng khách nhẹ nhàng trả lời đã có ăn lót dạ rồi bao giờ đói sẽ ăn thêm lát sau thân ảnh thằng vương ân cần đỡ con nhỏ gian xào đi xuống khiến bà thật nhức mắt nhưng bà né lại rất có tinh thần lắng nghe từ hai phía vương c h ồ n g thấy mẹ với cô con dâu quý hóa kia ngồi cách xa thì vui thầm trong lòng tin chắc khi nghe hết câu chuyện cô ta chỉ có một đường gói ghém đồ đạc ra khỏi ngôi nhà này thôi thế là anh dìu mỹ kim ngồi xuống ngay chiếc ghế đối diện với mẹ còn anh đến ngồi bên cạnh bà bắt đầu câu chuyện mẹ hôm nay mẹ vừa đi cô ta ỉ vào thân phận bà chủ nhỏ của cái nhà này mà hành hạ kim lúc kim xuống lấy cho con tách trà nóng cô ta thẳng tay đẩy về phía kim đến bỏng sát mẹ nhìn tay cô ấy mà xem nguyên một mảng đỏ nhức mắt nhưng mấu chốt là cô ta làm vậy để hại kim sảy thai muốn hại cháu nội của mẹ đó vậy mà khi con lên tiếng cô ta còn k ê u căng thách thức trực tiếp mắng chửi kim là tiểu tam khiến kim u t ức đến ngất xỉu chỉ vừa tỉnh lại ít lâu thôi đấy ạ bà nguyễn chưa vội kết luận quay mặt về phía phúc an rồi hỏi con có giải thích gì không dạ mẹ con khẳng định là con không làm như vậy chuyện nước trà là do cô ta muốn đổ tội cho con con có giải thích mà anh vương không tin chỉ nghe lời một phía thật giả đúng sai ở trong lòng người chỉ là có một số người phải trái không phân biệt dùng ác cảm để đánh giá người khác con không có gì ai nói gì con cũng không nhận nếu mẹ tin con thì con cảm ơn nhưng nếu mẹ tin lời anh vương thì cũng không sao con lập tức rời khỏi nhà này cho vui lòng tất cả ạ bà nguyễn im lặng giây lát đôi mắt như vô tình lướt qua con yêu nghiệt trước mặt mình quan sát thần sắc cô ta lúc này cô ta đang trong dáng vẻ yếu đuối khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt khó chịu kết hợp chút cử chỉ nhẹ đỡ lấy bàn tay bị bỏng như âm thầm tố cáo hành động của phúc an điều này trong mắt vương thật đáng thương thật thiệt thòi cho người phụ nữ của mình nhưng trong cái nhìn của bà nguyễn cô ta dường như làm hơi quá cảm thấy đã hiểu bao quát vấn đề lúc này bà mới lên tiếng phúc an con lên phòng xếp lại đồ đạc đi cũng không thể đi trăng mật nữa rồi vương nghe mẹ đưa ra quyết định trong lòng vui mừng khôn x i ế t tin chắc bản thân mình từ đây đã thoát khổ rồi còn mỹ kim nghe đến câu thứ hai của bà nguyễn đã hoàn toàn xác định bà nguyễn tin vào lời vương chuẩn bị tống khứ cái con ngựa bà giật chồng của mình ra khỏi nhà rồi chỉ còn chờ để hả hê cười vào mặt cô ta nữa là mỹ mãn mỹ kìm đâu có biết bà nguyễn nói câu lấp lửng là muốn dò xét biểu cảm lóe lên trong mắt cô ta lần nữa khẳng định suy nghĩ trong lòng bà và niềm vui trong mắt đó không thể nào lọt qua được cặp mắt tinh tường của bà nguyễn bà con môi mỉm cười thực chất là khinh bỉ các con ôn nghiệt lắm chiêu trò khiến thằng vương nhà bà mê muội rồi nói tiếp vé kia không dùng được rồi thôi thì chờ mẹ tìm hiểu thêm địa điểm nào khác thích hợp sẽ nói với con bây giờ đi ngủ đi cũng không còn sớm nữa mẹ địa điểm khác thích hợp là sao mẹ đang nói cái gì vậy chẳng phải cô ta nên rời khỏi nhà mình mới đúng à không an vẫn sẽ ở đây mẹ tin tưởng con bé còn lý do vì sao mẹ tin chỉ cần có tâm quan sát sẽ thấy chuyện giữa an và kim cứ dừng lại ở đây con nói kim đang mệt thì đưa nó lên phòng nhớ là sau đó phải về phòng con ngủ đấy còn chuyến trăng mật chờ mẹ chọn nơi khác khung cảnh nên thơ lãng mạn sẽ chọn cho hai đứa sau mẹ cô ta gây chuyện t à i đình mà mẹ còn tin như vậy là bất công với kim bất công với cháu nội của mẹ đó nếu con thấy như vậy là bất hợp lý thấy nó ở đây sẽ chịu ấm ức thì từ đâu cứ về nơi đó đi chẳng phải giáp mặt với những người không thuận thảo như vậy chắc là tốt hơn đấy mẹ n g à y lúc này mỹ kim mới nhỏ giọng lên tiếng dạ thưa chỉ là anh vương rót cho con nên mới hiểu lầm thôi、Còn、con sẽ không trách em an mất cần đâu ạ xin bác đừng tức giận mà ghét bỏ con ạ một lời nghe ra như giàn hòa đôi bên nhưng nghĩ kỹ thì vẫn là quy kết mọi tội lỗi cho an bà nguyễn nghĩ thầm con nhỏ này đúng là thâm không biết nó ở lại sẽ gây thêm sóng gió to lớn gì cho ngôi nhà này nữa đây trong bụng cũng v h ậ p phồng âu lo mà trong mắt vương người phụ nữ này sao mà hiền dịu bao dung đến như vậy một người nết na đáng yêu như thế sao mẹ lại chẳng ngó ngàng lại đi quý mến cái con đàn bà xấu xa tồi tệ kia không biết bao giờ mẹ mới nhìn ra bản chất của cô ta giải phóng cho mình khỏi cuộc hôn nhân vô ích này chứ anh bần thần suy nghĩ vô thức cất lên tiếng thở dài cảm thấy còn tiếp tục nấn ná chỉ càng khiến mẹ không vừa mắt với người thương vương buồn bực đưa mỹ kim về phòng cũng chẳng dám nán lại sợ bị mẹ bắt tại trận như lần trước mà ẩm mỹ không hay anh đành đặt lên tráng tình yêu bé bỏng của mình một nụ hôn chấn an cùng lời chúc ngủ ngon em nhá anh yêu em rất nhiều mỹ kim gương mặt vẫn còn nhàn nhạt vẻ t u ổ i thân nhưng rất tâm lý ngược lại còn động viên anh em chịu thiệt một chút không sao đâu chỉ là mẹ chưa hiểu em nên mới có chút xa cách anh cũng đừng có vì em mà tranh luận với mẹ rồi khiến tình cảm dạn nứt người làm thì trời thấy mình cứ sống tốt thì phước báo sẽ đến thôi anh à ừ em nghĩ được như vậy là anh nhẹ lòng rồi thôi em ngủ đi vừa nói vương vừa dìu mỹ kim lên giường bùng chiếc chăn đắp lên nửa người cô ta sau đó anh quay sang lấy rầy mốt chỉnh lại điều hòa ở nhiệt độ vừa phải trước khi đi anh còn ghé vào sát chiếc bụng của người thương thầm thì b à về phòng nhắc cục cưng con cũng ngủ ngon nha thế rồi vương nặng nề lê từng bước chân khỏi phòng tưởng tượng cảnh đối diện với con đàn bà điêu toa kia thì lòng anh thêm ảo não khi thân ảnh người yêu vừa khuất sau cánh cửa mỹ k ì m liền ngồi bật dậy càng cả nghĩ càng ứa gan một con khốn đến sau trễm trệ lên trước bà chủ nhỏ giờ còn dám quật ngược bảo mình là tiểu tam một bà già chết b ầ m không có mắt suốt ngày tìm cách phá đám người tốt đẹp như mình lại không chọn d ư ớ c về một con quê mùa thì cũng thôi bị nó lợi dụng đào mò mà cũng không nhìn thấu cứ mù quáng mà bảo vệ cho nó mấy người đó có nghĩ đến một khi con a n mặt dày kia có một vị trí vững chắc trong nhà này cô ta sẽ coi mình như cái gai trong mắt mà thực sự làm hại đứa bé hay không chuyện hôm nay cô làm Chỉ là để trong cơn phẫn uất ngập tràn mỹ kim với tay lấy điện thoại bấm số của bình điên sau ba hồi chôn u g dài hắn ta bắt máy lời lẽ có phần cợt nhà ê cũng có ngày nhớ tới anh sao anh tưởng em có trai giàu thì quên mất anh rồi chứ em muốn nhờ anh giúp một chuyện được không chuyện gì giúp em điều tra hoàn cảnh gia đình vợ anh vương vợ thằng vương chẳng phải mấy ngày trước em còn nói chắc như đinh đóng cột là sắp vào cửa hào môn rồi sao mới qua bao lâu đâu đã thực sự trở thành tiểu tam rồi cơ à hai tiếng tiểu tam được nhắc lại lần nữa hoàn toàn khiến mỹ kim mất khống chế rít giọng anh có thôi đi không có muốn tiền không mà suốt ngày cứ thích đâm trọt à được được ôi là anh sai anh chỉ muốn đùa em chút cho vui thôi mà giờ em nói một chút về người phụ nữ kia đi con này tên là phúc an nghe đâu có một người cha có ơn nghĩa gì đó với mẹ anh vương hiện tại ông ta đang bị bệnh rất nặng bà ấy mới cưới con nhỏ kia về làm dâu để bảo bọc kêu mang nó trong lúc khốn khó anh vương ghét nó lắm nhưng không dám cãi lời mẹ bảo em ráng chịu đựng chỉ một năm thôi sẽ đề nghị ly hôn với nó anh nghĩ đi nó mà đã nếm ngon ngọt rồi có điên mới đồng ý rời khỏi cho nên ngay bây giờ em phải tìm cách diệt trừ hậu họa sớm tấm cổ nó đi anh nhanh chóng tìm hiểu hoàn cảnh gia đình con đó em liệu đ ư ờ n g mà chuẩn bị từ bây giờ ok p h ầ n chia nhiệm vụ xong xuôi mỹ kim mới nằm xuống khép mắt trong đầu cô ta vẫn chưa thể xóa đi hình ảnh còn quỷ mặt dày nhếch mồi khinh thường xỉ nhục mình đến tàn tệ trong lúc vương dìu mỹ kim lên lầu gian phòng khách chỉ còn lại bà nguyễn và phúc an thấy thời điểm riêng tư thích hợp cô mở lời xin phép mẹ chồng mẹ ngày mai mẹ cho con vào bệnh viện thăm ba nhé ừ hôm nay có vô đó chưa ông ấy có chút tiến triển nào không con dạ con chưa đi được bị vướng vào chuyện không đâu mãi tới tận bây giờ may là có mẹ tin tưởng con chứ nếu không lại sức phải tiếng xấu oan ức tốt hay xấu thời gian sẽ có câu trả lời nếu là giả tạo có lúc sẽ để lộ ra thôi khi nói ra câu này bà nguyễn tỉ mỉ quan sát sắc mặt phúc an thấy đôi mắt đó cứ sáng trong cương trực không để lộ chút lúng túng nào thì thiện cảm cùng lòng tin dành cho cô gái nhỏ lại càng tăng thêm một bậc nhìn đồng hồ cũng đã không còn sớm bà bảo con dâu đi ngủ hai người chia ra ai về phòng nấy đêm trong gian phòng ngủ của vương một người đàn ông khó chịu xoay tới xoay lui vì tức mẹ không có sự công bằng làm lỡ mất cơ hội giúp anh thoát ly mầm tai vạ một cô gái nhỏ thì rất nhanh chìm vào giấc ngủ bởi vì cô không yêu nên không bận lòng cảm giác của người ta đối với mình thế nào trong suy nghĩ của cô tình yêu là một thứ rất xa xỉ hoàn toàn không có thật trong thời buổi hiện nay trải nghiệm đau buồn của chính mình đã khiến cô sợ hãi trở nên hoài nghi với tất cả đàn ông